Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của truyện ta cùng vai ác. Trường 101 lý tưởng thật nhiều. Ngày lô Cú vô mạnh mang theo tang viễn viễn nhảy xuống từ trên tường cao, đi địa cung cũng là lúc Hoàng Phủ Hùng đang co mày nhận lấy viên ký linh châu kia từ trong tay Khương Nhạn Cơ. Một hạt châu nho nhỏ. Hoàng Phủ Hùng nhớ tới đại ca của mình. Lần đó, đại ca tiểu tụy đến không còn hình người, tựa nửa người vào giường, đem một viên linh châu đưa tới tay mình. Bên trong ghi lại chứng cứ Khương Nhạn cơ hại chết hoàng phủ đổ. Mà giờ phút này, nữ nhân rắn rít mình hận đến ngứa răng liền ở trước mặt, liền ở trước mặt. Chấn tây tướng quân, bổn đế quân đã biểu hiện đủ thành ý, người cứ xem cái viên ký Linh Châu này, sau khi xem xong, chúng ta bàn lại. Bộ dáng Khương Nhạn cơ ung dung vô cùng, hơi ngưỡng cách cầm tinh xảo ra, đôi mắt vẽ hỏa phượng lập lòe ánh sáng của quyền thế. Hoàng Phủ Hùng cắn môi dưới thật mảnh cũng không vội vã rót Linh Nguẩn vào mà là từ trong túi tay áo lấy ra một viên Linh Châu khác vứt cho Khương Nhạn Cơ. Không bằng ngươi xem cái này trước đi, hắn cười lạnh híp mắt nhìn về phía nữ nhân rắn độc này. Khương Nhạn Cơ ngẩn ra theo lời hắn rót Linh Nguẩn vào viên ngọc. Cái ký Linh Châu này lúc trước bị một cái tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay không ghi lại hình ảnh chỉ có thanh âm. Thanh âm nồng nhiệt độc đáo của Khương Nhạn Cơ kia bay ra. Đứa bé đáng thương, mẫu thân cũng không có cách nào chỉ có thể vứt bỏ ngươi a Khương nhạn cơ càng nghe càng kinh hãi, đôi mắt đẹp càng mở to càng lớn, khó có thể tin chừng mắt nhìn Hoàng Phủ Hùng. Ngươi làm sao có được? Khương nhạn cơ vốn dĩ tin tưởng tràn đầy rằng mình nắm chắc thắng lợi rồi, bị chiêu thức loạn bài của Hoàng Phủ Hùng đánh cho ngây ngốc. Chuyện này bà ta tất nhiên không quên được nhưng vấn đề là, lúc trước tại sao có người dùng ký linh châu, mà này ký linh châu này còn chạy đến tay Hoàng Phủ Hùng. Hoàng Phủ Hùng sách một tiếng, ngươi không giả vờ giả vịt nữa sao? Ngươi cứ như vậy mà thừa nhận giọng nói đó là ngươi. Thừa nhận rước khoát như vậy, nếu ta còn để ngươi đầy đủ chân tay trở về ta chẳng phải là còn ngu hơn heo. Không phải, Khương Nhạn cơn nóng này. Hoàng Phủ Hùng, ngươi có ý gì? Đây có thể chứng minh cái gì? Hoàng Phủ Hùng nhất thời giận dữ, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn chống chế sao? Đây còn không thể chứng minh cái gì? Đây là bằng chứng ngươi giết độ nhi. Khương Nhạn cơ, làm thế nào mà đây lại là bằng chứng giết Độ Nhi chứ? Hoàng Phủ Hùng, ngươi bị U vô mệnh lừa rồi. Lời nói này ta không phải nói với Độ Nhi. Hoàng Phủ Hùng tức đến vui vẻ, chuyện này có liên quan gì đến U vô mệnh chứ? Không phải Độ Nhi, ngươi còn đứa con trai nào khác à? Lúc trước Khương Nhạn cơ từng có Nhi tử tư sinh, chuyện này đối với Hoàng Phủ Tuấn thực sự không phải là chuyện đáng tự hào gì. Nam nhân ở phương diện này là sĩ diện nhất cho nên Hoàng Phủ Tuấn cũng không nói cho huynh đệ nhà mình nghe qua. Khương nhạn cơ đỡ đỡ chán, ta không thể nói rõ, ngươi cứ nhìn xem cái ký linh châu ta đưa cho ngươi đi. Hoàng Phủ Hùng, ngươi đúng là một con gấu mà còn ngu hơn cả heo. Hoàng Phủ Hùng làm sao nuốt được cục tức này. Lập tức nếu cao đôi mắt, Khương nhạn cơ, ngươi cho rằng ngươi vẽ phượng hoàng trên mặt ngươi liền không phải gà. Ngươi so với gà còn, so với gà còn. Nhất thời nghẹn lời. Kiếm từ nào thật xúc phạm mà lại thuộc về thuộc tính của con gà cũng không phải là dễ Thành thật mà nói, Hoàng Phủ Hùng có chút mắng không ra miệng Nếu mắng bà ta so với gà còn đê tiện hơn, vậy bản thân mình thần phục bà ta ngần ấy năm lại thành thứ gì nghẹn trong chốc lát nhìn đầu tóc Khương Nhạn cơ vì quyền thế ngày đêm làm lụng vất vả mà trở nên không rậm rạp lắm Hoàng Phủ Hùng đột nhiên nhanh trí hùng hăng mắng, người so với gà còn chọc hơn Khương Nhạn cơ, đau nhói tim gan Thật sự, nếu không phải không muốn tên U vô mệnh cứ vậy mà ngựa ông đắc lợi, bà hiện tại phải đánh cho cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này một trận. Hừ, Hoàng phủ Hùng hừ lạnh một tiếng, vứt vứt ký Linh Châu trong tay. Xem thì xem, ta xem xong, ngươi liền chờ chết đi, Khương gà thiến. Khương nhạn cơ không phải không nghe ra cái ngữ điệu quái dị này của hắn là ý gì, nhưng giờ phút này, nghe Hoàng phủ Hùng nói muốn xem hình ảnh trong ký Linh Châu, bà còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể nhịn xuống. Trong lòng Khương Nhạn Cơ đã âm mưu sau khi tiêu diệt U vô mệnh, nên một đao một đao thức chết cái con gấu ngốc Hoàng Phủ Hùng này như thế nào. Ngay lúc Hoàng Phủ Hùng rót Linh Quẩn vào ký Linh Châu, chờ đợi hình ảnh hiện lên, phía sau cái lưng to như ngon núi nhỏ của hắn bỗng nhiên đằng một tiếng, nhảy ra một thân thể nho nhỏ, bàn tay nhỏ xíu đưa ra kéo tay hắn lại, đem ký Linh Châu trong lòng bàn tay hắn cầm vào tay mình. Giờ phút này, Khương Nhạn Cơ đã xoay lưng lại, nắm chắc thắng lợi, chỉ chờ Hoàng Phủ Hùng gào thét ân hận biết vậy chẳng làm. Mà Hoàng Phủ Hùng sau khi thấy ai đoạt hạt châu trong tay hắn, theo bản năng mà căng hai khóe miệng, mở hai cánh tay to lớn ra, muốn ôm ôm tiểu khả ái biến đâu mất cả ngày hôm nay. Hoàn toàn không ai để ý cái hạt châu kia. Đôi mắt đen lúng lính tròn xoe của ngẫu tử liếc trái liếc phải tay nhỏ dương lên, ruột một cái ký linh châu đã vào bụng trong bụng nó lén giấu rất nhiều sáng lấp lánh cùng mấy cây linh tinh ký linh châu nuốt không xuống nghẹn ở cổ họng ngẫu tử tung ra sát chiêu nghiêng đầu bán manh, hoàng phủ hùng a a lão hùng chết cũng không tiếc khương nhạn cơ vừa nghe lời này mang âm thanh có hơi quái quái lập tức xoay người qua liền thấy một con người gỗ ngồi ở trên vai hoàng phủ hùng hai đôi chân nho nhỏ bắt chéo hướng về phía bà lộ ra một nụ cười tà đạo tới cực hạn Khi thấy rõ khuôn mặt của con người gỗ này, Khương nhạn cơ hít ngược một ngụm khí lạnh theo bản năng liên tiếp lùi ba bước. Sao có thể, sao có thể. Hoàng Phủ Hùng cũng giống như con người gỗ, chậm rãi xoay đầu 45 độ. Ký Linh Châu đâu, sao ngươi chưa xem. Khương nhạn cơ tuy hoảng loạn vẫn không quên chính sự. Hoàng Phủ Hùng cười, gần từng chữ một ta xem mà mẹ ngươi. Khương nhạn cơ, vẻ mặt Hoàng Phủ Hùng như hiểu rõ, thấy tiểu ngẫu ngẫu, ngươi có cần trột dạ thành như vậy sao. Khương gà thiến, nếu ngươi trong lòng không quỷ, ngươi lùi cái gì chứ? Khương nhạn cơ suýt tức giận đến biểu diễn một mang nổ mạnh tại chỗ. Hắn, hắn, hắn. Đôi mắt ba tay chừng đến toàn tròng trắng. Hắn chính là nhi tử của ta. Hoàng phủ hùng ngươi rơi vào cho quỷ của u vô mảnh. Hoàng phủ hùng cảm thấy lỗ tai mình cùng trí tuệ của mình đồng thời đã chịu đủ vũ nhục từ phía khương nhạn cơ. Khương gà thiến, ngươi đừng nghĩ rằng giả ngây giả dại lão tử liền không đánh ngươi. Lỗ tai bỗng nhiên bị người túm túm. Hoàng Phủ Hùng quay đầu đi thấy ngỗ tử gỡ từ trên lưng ra một con cái bọc nhỏ. Hai bàn tay nhỏ sột soạt gỡ dây buộc mở bọc ra, lộ ra bên trong là một đôi ám khí còn dính máu, độc vật còn có bộ phận hay linh kiện của người nào đó. Hoàng Phủ Hùng tuy rằng là người cọc lốc nhưng cũng không ngốc. Vừa nhìn thấy liền biết là thích khách tiến đến hành thích mình bị ngẫu ngẫu tiêu tiệt. Làm mấy chuyện này trừ bỏ khương gà thiến thì còn có ai sẽ phái người tới hành thích hắn. Hoàng Phủ Hùng đứng tại chỗ nở nụ cười. Đang muốn nói chuyện, chợt thấy ngẫu Tử xoát một cái, lột chữ phù rán trên ngực kia ra, lộ ra bên dưới hai chữ to khác nhân nghĩa. Hoàng Phủ Hùng hít hiếp, hiếp mắt, vỗ vỗ đôi bàn tay, nhân nghĩa, không sai, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Lên, hai cao thủ đang đợi bên cạnh hắn, chỉ chờ một tiếng ra lệnh này. Khương nhạn cơ căn bản không kịp phản ứng, liền bị hai gã cao thủ gắt gao cuốn lấy. Hoàng phủ hùng nheo mắt lại, âm âm nhìn chằm chằm khương nhạn cơ một chút lấy ngọc giản bóp nát, hạ lệnh bắt đầu tổng tiến công. Hắn ôm lấy ngỗ tử quay người lướt một cái, lướt tới trên lưng Đoàn Mệnh. Đoàn Mệnh, ngoại tào cái con gấu này thật con mẹ nó nặng. Đoàn Mệnh như sao băng lông xù xù béo trong chớp mắt liền quay trở về quân trận biến thành thành chiến kỵ trung tâm của Đông Châu. Hiện giờ nó đã được mặc thú giáp tốt nhất, súng bắn chim ngày nào đã thành đại pháo, không phải cái con thú nghèo kết hủ lậu lúc trước. Giết. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ký Linh Châu gì đó, hoàn toàn bị Hoàng Phủ Hùng vứt ra sau đầu. Biểu hiện vừa rồi của Khương Nhạn Cơ đã chứng minh quá rõ ràng, bà ta chính là nữ nhân điên rồ coi người khác đều là đồ ngốc. Lấy sự thông minh và tài trí của Hoàng Phủ Hùng tất nhiên sẽ không hoài nghi con trai Hoàng Phủ Tuấn có quan hệ gì với U vô mảnh. Vốn dĩ là cái chuyện quang tám xào cũng không tới. Đại quân trong trận địa khí thế sẵn sàng đón quân địch lập tức sung phong. Khương nhạn cơ bị kia hai cao thủ đông châu bám lấy không ngừng tức muốn nổ phổi, lại không có cách nào giáo dục được tên ngu ngốc hoàng phủ hùng này. Chỉ có thể hô to cứu giá, vì thế cuộc đại chiến quy mô mấy chục vạn cứ như vậy khai hỏa. Khi u vô mạnh cùng tang viễn viễn lén quay về tới ánh mắt đầu tiên liền thấy Kim Ngô đứng ở trên tường thành xem chiến. Hắn cũng mông lung hết cả người, không gì hơn Kim Ngô. Vốn đã chuẩn bị nghênh đón mưa rền gió dữ, lại không nghĩ rằng khương nhạn cơ cùng hoàng phủ hùng giao qua đưa lại cái ký linh châu kiên như thế nào mà lại cứ như vậy đánh lên. quy mô chiến dịch như vậy, liếc mắt một cái cũng không thể nhìn được hết chiến cuộc trong tầm mắt. Nhìn hai bên trái phải cuộc chém giết kéo dài đến tận đường chân trời, người giống như đứng gom lại khăng khít vào nhau giữa trung tâm luyện ngục, mỗi một cái nháy mắt đều có vô số máu người nhiễm lên chiến trường. Không còn ai rảnh rỗi đi truy cứu chuyện tả thống lĩnh mang theo hai người xa lạ thần bí đến tiền tuyến. Tâm tình Kim Ngô cũng không trở nên nhẹ nhàng hơn, ngược lại càng thêm nặng nề. Giờ khắc này, hắn không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Đang lúc hắn trầm mặc tự hỏi cái vấn đề nhân sinh khó nói đúng sai này, hắn ngạc nhiên phát hiện đôi nam nữ kia vậy mà đã trở lại. Kim Ngô, Kim Ngô tướng quân có chuyện gì vậy? tang viễn viễn vô cùng giật mình hỏi, như thế nào mà đánh nhau rồi? Kim Ngô, không phải các ngươi xúi dục sao? Tàng viễn viễn hoảng sợ, không phải ta. Đừng nói bừa, Kim Ngô nhìn về phía U vô mệnh chỉ thấy biểu tình hắn tuy chấn định nhưng mang theo một sợi mờ mịt. U vô mệnh lâu như vậy không đánh nhau, lấy được chứng cỡ ta giết Hoàng Phủ Tuấn rồi mà làm sao giờ lại trở mặt chó cắn chó chứ? Hắn buồn bực đến lộ ra cảm xúc thật, Kim Ngô ta tuy rằng không sợ chết cho lắm nhưng ta cũng không muốn bị diệt khẩu chút nào nga. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, đánh nhau lên thì đúng là chuyện tốt. Đó là cái gì? tang viễn viễn bỗng nhiên nhìn thẳng một chỗ trong chiến trường. Nơi đó là nơi đánh nhau kịch liệt nhất, vừa nhìn liền biết là chỗ cao thủ hai bên đang quyết chiến. Cao thủ của thiên đô toàn lực tung ra hết muốn cứu khương nhạn cơ về, đồng châu tất nhiên không chịu thả con cá lớn đang ngậm trong miệng này ra cũng phái ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ hai bên đánh nhau túi bụi. Cách chiến trường đó không xa, bùn đất trộn máu tê bỗng lên đùn lên, một bóng dáng như tia chớp từ trong lòng đất nhảy ra, còn chưa đứng yên liền bắt đầu ngửa mặt lên trời gào giống, phát ra thanh âm không giống nhân loại. Chiến địa quy mô vậy cũng giống như không gian tranh đoạt giữa biển rộng cùng lục địa. Ngay khi tiếng giống quái dị kia vang lên, trên bãi chiến trường không thấy chiến tuyến cuối cùng đó thì hài đầy đất bỗng nhiên đong đưa kịch liệt tiếng ầm vang nghe như tiếng sấm liên tục nghiền qua từng chỗ từng chỗ một trên mặt đất bỗng nhiên run lên, một vết rách sâu hóng xuất hiện chạy dài đến tận phía chân trời, từ khe hở trên mặt đất đó, liên tiếp mọc ra vô số vật gì đó như có tứ chi. Trong tiếng gào giống rung trời ẩn ẩn bay ra âm thanh hoảng sợ, minh ma. Là minh ma, để ý minh ma. Trên chiến tuyến của Đông Châu cùng Thiên Đô lại xuất hiện một đại quân Minh Ma. Mà thủ lĩnh của chúng nó là tên đầu tiên chui từ dưới đất lên lên, sau đó ngửa mặt lên trời hí vang Minh Ma Chi Vương. Theo như lời Hàn Thiếu Lăng, đó là một con vật vẻ ngoài thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau nhân loại. Nó đứng thẳng, hai chi trước thoạt nhìn cũng giống như tay của nhân loại, dẫn đầu đại quân Minh Ma chui ra từ lòng đất tấn công về hướng quân Đông Châu. Đại quân Minh Ma sau khi cùng quân Đông Châu khóa lại một chỗ, Minh Ma Vương xoay cái đầu cứng đờ, sau đó thẳng tắp nhào về hướng những cao thủ Đông Châu đang cuốn lấy khương nhạn cơ. Minh Ma Vương thực lực khủng bố đến cực điểm, đối mặt một cái liền có ba gã cường giả Đông Châu bị nó dùng tay không sờ sờ xé thành hai nửa. Trong vòng vây nháy mắt bị xé rách một lỗ to, khương nhạn cơ dưới sự hộ tống của thân vệ, vội vàng đi về hướng phượng lăng thành tuy là Khương Nhạn cơ là người suốt ngày lăn lê bỏ lết trong sóng to quyền thế, trải qua một phen ác chiến này cũng là mặt mũi trắng bệch bước chân hơi có hoảng loạn. Tướng lãnh vội vàng tới báo, đế quân, đại quân Minh Ma xuất hiện trên chiến trường, chúng ta có nên đi tiêu diệt Ma trước không? Ánh mắt Khương Nhạn cơ kịch liệt lóe lên, cơ hội tốt như vậy. Minh Ma rõ ràng chính là trời xanh phái tới trợ giúp mình, bằng không chúng nó vì sao chỉ giết quân Đông Châu. Loại thời điểm này đương nhiên muốn thuận nước đầy thuyền, diệt hoàng phủ hùng mới đúng. Khương nhạn cơ hung hăng hà quyết tâm, mở to đôi mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen mà nhìn phía tướng lãnh thật quyết liệt. Không cần để ý tới minh ma toàn lực truy sát nghịch tạc Đông Châu. Tướng lãnh theo bản năng muốn đáp giả thông tin chạy qua đại não, bỗng nhiên ngơ ngẩn, khó tin mà ngẩng đầu nhìn về phía Khương nhạn cơ. Lúc hắn đến đây vốn nghĩ chỉ làm theo phép hồi báo một tiếng, chuyện tất nhiên ai chả biết trừ ma là quan trọng hơn, ai biết khương nhạn cơ lại nói không cần để ý tới minh ma. Không cần để ý tới minh ma. Ở vân cảnh 18 châu này, từ nhỏ cho đến lớn ai cũng bị lặp đi lặp lại dạy dỗ rằng minh ma chính là tử địch của nhân tộc quan niệm phải cùng nó chiến đấu không chết không ngừng đã in vào óc. Ngay cả chuyện to bằng trời cũng không thể vượt qua được chuyện trừ ma. Nhưng vì sao đế quân? Tên tướng lãnh này cũng chính là vệ chủ của Đông Doanh Vệ, lúc này đang khai chiến với quân Đông Châu, hắn lãnh ấn xoái, làm chủ xoái của cả mấy chục vạn đại quân này. Hắn nhíu nhíu mày xác nhận lại lần thứ hai, đế quân. Hay chúng ta tiêu diệt Minh Ma trước đi, hắn đã dùng câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn. Mặt khương nhạn cơ đầy vẻ không kiên nhẫn, Bổn đế quân nói, không cần lo chuyện Minh Ma chỉ cần đánh người Đông Châu. Tướng lãnh ngơ ngác nhìn bà ta, người muốn kháng chỉ không dám, vị tướng lãnh mím môi thật chặt, cao mày lui về phía trong quân trận. mệnh lệnh như vậy thật sự cũng quá sức là tâm người phai nhạt. nhưng mà lệnh vua khó trái, suy nghĩ một lát hắn bất đắc dĩ truyền mệnh lệnh xuống. giờ phút này quân thiên đô và quân đông châu đang đứng giữa chiến tuyến đã thập phần an ý, nhất trí quay về phía bên ngoài, sôi nổi dơ từng nhát đao phủ lên con nước lũ minh mà đang sôi trào lên từ phía lòng đất. Trừ ma đã là một phản ứng vô cùng tự nhiên, gần như trở thành bản năng khắc sâu vào cốt nhục con quân dân vân cảnh 18 châu. Vậy mà ngay vào lúc này, mệnh lệnh quỷ dị khi lại truyền xuống dưới. Cùng lúc đó quân Đông Châu cũng vừa nhận được lệnh ưu tiên trừ ma. Quân tiên phong của cả hai bên hiện tại là đang quấn vào nhau, cả hai đều có thể nghe được mệnh lệnh mà đối phương đang nhận trên mặt quân nhân của cả hai phía không hẹn mà cùng hiện lên biểu tình một lời khó nói hết. Bình lính thiên đô theo bản năng ngoáy ngoáy lỗ tai, lần đầu tiên toát ra dao động cùng trần chờ vô cùng minh xác rõ ràng trên chiến trường. Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là làm sao có khả năng. Không đánh Minh Ma mà đánh người. Nhất định là nghe lầm rồi. Giờ phút này kia Minh Ma Vương đã thuận lợi xé nát chiến lực của một đội quân đỉnh cấp Đông Châu, giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thật sâu vào trong quân trận Đông Châu. Chỉ cần đi theo nó, không cần mấy cái canh giờ là có thể xé 60 vạn đại quân Đông Châu này thành hai nửa. Vấn đề là đi theo minh ma đánh giết nhân tộc. Ai có thể xuống tay được? Trong chiến cuộc hỗn loạn bỗng nhiên xuất hiện một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Quân lệnh như núi nên làm theo lệnh hay vẫn tuân theo lương tâm của mình. Lúc này giám quân liền ra tay, liên tục chém giết vô số binh lính đang có sắc mặt trần chờ, giết gà dọa khỉ. Trên chiến trường nếu bị giám quân chém đầu chính là liên lụy cả nhà. Không vì mình cũng phải vì người nhà. Các tướng sĩ thiên đô bất đắc dĩ cắn chặt răng, binh tướng đều nhắm ngay quân Đông Châu. Bên phía Đông Châu, mắt thấy chiến lực cao cường được phái ra đi chặn giết khương nhạn cơ bị minh ma vương kia xé nát từng người từng người một. Hoàng Phủ Hùng tức giận đến cắn rơi hết một cái răng, hắn nhấc cây kích nặng nề lên, muốn tự mình ra trận. thân vệ muốn cản cũng cản không được. May mắn đoàn mệnh vẫn thật sự muốn giữ mệnh mặc cho hắn xua nó về phía trước, nó không quan tâm chỉ hướng tới phía sau. Hoàng phủ hùng dơ dòi muốn đánh nó, lại bị ngẫu tử đáng thương vô cùng đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở ngắn than dài. Ngay vào lúc này, chợt nghe giữa không trung truyền đến âm thanh lửa cháy ào ào như phá không. Mọi người dương đầu ra nhìn liền thấy một đôi cánh bừng bừng cháy lửa đen rộng chừng mấy trượng trải ra trong gió, lướt một cái liền lọt vào chỗ kịch liệt nhất của cuộc chiến. Ánh sáng của hắc diễm lại trộn vào linh quần màu xanh đậm thuần tịnh như phỉ thúy, những chỗ linh quần phỉ thúy quét qua trên người các tướng sĩ như tráng vào một tầng ánh sáng mỏng trong suốt, khi móng vuốt minh ma đánh úp tới chạm vào, lại giống như bị ngọn lửa thiêu đốt ôm móng vuốt đau đớn lăn lộn Mọi người ngạc nhiên nhìn một tầng ánh sáng phỉ thúy đang phủ trên người mình. Cái lớp ánh sáng này gắn vào người chính là phòng hộ tuyệt cường. Vừa có hiệu quả chữa lành mát lạnh, lại có tác dụng biến thành kịch độc trên người Minh Ma thực mau chóng theo móng vuốt của chúng bò lên toàn thân, an mòn chúng nó thành một bãi mù dịch đen. Một giọng nữ thanh triệt đến cực điểm quanh quần trên chiến tuyến, ai về phe Minh Ma, ra tay với nhân tộc, đừng trách ta không khách khí. Nhìn Minh Ma đi, đây chính là kết cục. Chúng tướng sĩ nhìn cái tầng ánh sáng như sương khói thanh triệt như phỉ thúy trên người mình, nghĩ đến bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến thành kịch độc từng đôi mắt nhìn phía quan trên và giám quân quan trên và giám quân có thể làm sao bây giờ trên người bọn họ cũng bị tráng ánh sáng phỉ thúy kia, bao gồm cả vị tổng soái của cả ba cánh quân. hắn chủ động bước lên để toàn thân nhiễm một màu xanh lục. vị tổng soái này thoạt nhìn bộ dáng như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫy vẫy đao trừ ma. mệnh lệnh đắc nhân tâm này không cần lớn tiếng hạ xuống, trong khoảnh khắc liền lan tràn ra toàn bộ chiến cuộc. Giờ phút này, Minh Ma Vương cả người tản ra ánh sáng bảy màu kia đã sắp bổ nhào vào trước mặt hoàng phủ hùng. Minh Ma Vương này có bộ dáng tương đối giống con người nhất, trong miệng cũng có thể phun ra một cái lưỡi dài ngoằng, hơn nữa đau thương bất nhập bắt được ai xé người nấy. Cao thủ linh diệu cảnh tiến ra đón, bị nó bắt lấy cũng liền bị xé thành hai mảnh trong một chiêu. Đây là thần lực kiểu gì? Hoàng Phủ Hùng bị tổn thất vô số thủ hạ tức giận đến dâu muốn dựng đứng lên cái con chó cái đội lốt người, đồ tiện nhân, vậy mà dám thông đồng với cả Minh Ma. Ta XXX 18 đời tù tông nhà bà. Ngay tại lúc Minh Ma Vương nhảy lên cao gần 10 trượng, rớt xuống đầu Hoàng Phủ Hùng như một cơn sóng lớn, chỉ thấy một bóng đen thật từ đâu xà xuống trước mặt, ánh lửa màu đen phảng phất như đốt hết không khí xung quanh mình, làm người theo bản năng ngừng hô hấp. Một đôi cánh bốc cháy lửa đen xoáy khí đến cực điểm xẹt qua loang loáng tạo thành một đường cong, mạnh mẽ tát một cái, làm Minh Ma Vương kia bay ra ngoài. Hoàng phủ Hùng Ác thở phào trợn tròn đôi mắt, này mẹ nó là anh hùng cứu thế gì gì từ trên trời giáng xuống. Liền thấy kia đôi cánh lửa kia thu lại về phía sau, một thân ảnh cao dài màu đen đạp xuống tàn lửa như đang chậm rãi tiêu tán, như ma thần rơi xuống, phá lửa mà ra. Trong tay hắn nắm một thanh hắc đao cực dài, mũi đao cháy lên hắc diễm. Hắn mắt cùng phát cực hắc làn da cực bạch môi cực hồng Khóe môi còn nhướng ra một nụ cười đầy tà khí Hoàng Phủ Hùng bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc muốn quỳ là chuyện như thế nào Đang rối rắm không biết nên khen hắn một câu xinh đẹp Hay vẫn vì mặt mũi nói vài câu không cần người cứu linh tinh Thì phát hiện u vô mệnh người ta căn bản không thèm liếc mình một cái Xách theo đao đi chảm con minh ma vương kia Hoàng Phủ Hùng Ngẫu tử mới vừa rồi vẫn luôn tránh ở phía sau bỗng nhiên nắm xiêm y bỏ đến trên vai hoàng phủ hùng, ngồi xuống. Hoàng phủ hùng, ngẫu ngẫu, ngươi cũng cảm thấy u vô mệnh rất lợi hại đúng không? Ngẫu nhiên, điên cuồng gật đầu. Đoàn mệnh thật không kiến thức. Vân gian thú chính là chủng tộc kiêu ngạo như vậy. Biến cố này sinh ở bên này này lập tức liền truyền tới tai khương nhạn cơ. Mắt thấy Minh Ma Vương sắp săn được Hoàng Phủ Hùng từ đâu trong đất chui ra một tên U vô mệnh, khương nhạn cơ suýt chút phun ra một ngụm máu. Thế này thì hay rồi, rõ ràng U vô mệnh nên là huyết hải thâm thù với Hoàng Phủ Thị giờ xoay người biến thành ân nhân cứu mạng của Hoàng Phủ Hùng. U vô mệnh, U vô mệnh, hắn làm sao lại ở chỗ này? Như thế nào lại ở chỗ này? Còn có cái con người gỗ kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao nó giống Minh Tiểu quỷ kia như đúc vậy chứ? Khương nhạn cơ vừa kinh ngạc lại tức giận, đứng trên bờ tường thành, không tự giác mà bóp nát vài khối gạch trên thành. Thấy biến cô phát sinh ánh mắt lão thái giám khương nhất kịch liệt lóe lên, hạ quyết tâm, đế quân quân tâm đã tan rã sợ không ngăn được hoàng phủ hùng. Lão nô có một kế, không biết có nên nói hay không. Nói, khương nhạn cơ đã lửa xém lông mày cũng chỉ có thể cố gắng chữa ngựa chết coi như ngựa sống ở biên giới với vân châu sư đoàn tinh nhuệ của vân thị đã họp lại với nhau ở biên cảnh bắt đầu tấn công thành trì biên giới của thiên đô biên phía u châu thì như hổ rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh của chủ quân bọn họ tràn qua giết tới mà trước mắt lửa giận của quân đông châu đã hừng hực đốt lên giữa không trung quân của bên ta lại đang giao động chần chừ loạn trong giặc ngoài đại thế đã mất đế quân lão nô cảm thấy nếu phượng lăng thành bị vỡ đế đô thật sự không phòng thủ nổi Không bằng nhanh chóng chỉnh quân đi về hướng Khương Châu, Kim Thiền thoát xác sau đó tốc chiến tốc thắng bắt lấy Tang Châu, lấy tính mạng Tang Châu vương uy hiếp u vô mệnh, buộc hắn phải ngừng lại. Khương nhất hiến kế, Khương Nhạn cơ híp mắt nhìn lại thấy bên trong chiến cuộc thân ảnh màu đen tiêu sái lưu loát kia đang đánh cho Minh Ma Vương liên tục lùi lại căn bản không có sức đánh trả. Trên chán Khương Nhạn cơ không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh trù ta trong lòng dần dần liền rõ ràng, kiên quyết hơn. Đây cũng có thể xem như một kế sách tốt Đến lúc đó buộc bọn họ giết hại lẫn nhau, đám ô hợp này nhất định tự sụp đổ. Được, truyền mệnh lệnh của bổn đế quân, rút quân. Còn việc của Tăng Châu ta vẫn chưa quyết, không được truyền ra nửa tiếng gió nào. Lão thái giám cung cung kính kính, xả. Trên gương mặt tròn tròn của hắn lộ ra một nụ cười cười, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Việc đã đến nước này, không còn còn biện pháp khác. Muốn bình định chỉ có thể xuống tay từ khúc bắt đầu đi trạch khỏi quỹ đạo tương lai của bọn hắn khác biệt lớn nhất chính là tang Châu chưa bị diệt. Nương theo cây đao khương nhạn cơn này, trước tiên diệt tang Châu trước chuyện khác từ từ mưu tính. Trường 102, đủ tư cách làm đại vai ác. Trên chiến trường, Hoàng Phủ Hùng đã quên mất cả lịch sử dai rằng mình đã cùng U vô mệnh đối địch, không quan tâm để ý, vọt tới phía mảnh đất nguy hiểm phía trước dẫn đầu vỗ tay reo hò của vũ U vô mệnh. Tốt, xinh đẹp. Một đao này quá khí phách, chém chết mụ nội nó. U vô mệnh đang đánh tốt bị hắn nói vào như vậy, tức khắc giật mình tay không phải tay chân không phải chân. Trong lúc vô cùng gây cấn, hắn cũng bất thời giờ nghiêng đầu quát lạnh câm miệng. Hoàng Phủ Hùng, bộ dáng hắn mắng chửi người cũng quá đẹp rồi. Tàng viễn viễn cũng đang đứng ở một bên xem chiến. Hoàng Phủ Hùng quay đầu lại liền khen nàng một câu ánh mắt nhìn người của ngươi thật tốt. Tàng viễn viễn, ánh mắt ngươi cũng tốt. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tang Viễn Viễn suýt chút đứng không vững, bờ vai đang bình thường bỗng hơi rung lên. Tang Viễn Viễn quả thực có độc, hai cánh sau lưng u vô mệnh đã dài đạt độ dài mấy trượng, khép khép mở mở toàn bộ thân ảnh như biến thành một thanh đao không gì phá nổi, ép Minh Ma Vương kia đến liên tục lùi lại, không hề kịp có sức đánh trả. Tang Viễn Viễn nghiêng nghiêng đầu, "Ngươi, đi đánh Khương Nhạn Cơ đi, chỗ Minh Ma này giao cho chúng ta." "Tốt, tốt, không thành vấn đề, không thành vấn đề." Hoàng phủ Hùng phi thường chân chó đáp ứng, Tang Viễn Viễn lén liếc mắt về hướng Ngẫu Tử chớp chớp mắt phải, lại hướng Hoàng phủ Hùng hất hất cằm, bảo nó tiếp tục bảo hộ hắn. Gừ Oàm, đoàn mệnh cất tiếng tìm chút cảm giác tồn tại, Tang Viễn Viễn lại liếc mắt nhìn nó một cái, liền biết nó đang khoe trang bị trên người. Cái đối lập này thật càng nhấn mạnh u vô mệnh thật sự là ông chủ lòng dạ hiểm độc vô lương. Một người, một dối gỗ, một chó tông tăng dẫn quân đi công thành. Tàng viễn viễn thu ánh mắt trở về, nhìn về phía U vô mệnh đang cùng minh ma vương đánh túi bụi. Nàng biết U vô mệnh đang dùng con minh ma vương này thử đau đây mà. Hắn đã đốt cháy toàn bộ lực lượng bảy màu trong cái đỉnh khổng lồ đó, đạt được lợi ích cũng không phải là nhỏ. Hiện tại ngay cả bản thân U vô mệnh cũng không rõ ràng lắm mình là đang có thực lực gì, vừa lúc có người đưa tới cửa kiếm chuyện còn không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao móng vuốt minh ma vương cực kỳ sắc bén, làn da lại cực kỳ cứng rắn, mỗi khi đánh ầm vào một cái, đều như hai hành tinh bằng tinh thiết chạm vào nhau thật mạnh. Trong phạm vi gần một dặm, căn bản không để ai khác có thể chen chân. Những ngọn lửa quét qua tứ phía đó, đuôi chỉ cần chạm vào ai thì đừng hỏng sống sót. Ngoại trừ Tang Viễn Viễn, nàng tung tăng đi theo phía sau u vô mạnh, trong lửa cháy bừng bừng cùng sóng xung kích hỗn loạn, sự tồn tại thân ảnh nhỏ xinh lung linh này thật quá sức dị thường rồi. Vừa nhìn liền biết thực lực nàng không tầm thường, một màn này lọt vào trong mắt một người. Vệ chủ đông doanh vệ cũng tổng xoái mấy chục vạn quân hiện giờ của thiên đô ô Bạch Sơn. Hôm nay thế cục phát triển thành như vậy, người thông minh đều biết đại thế của Vương Triều Khương Thị đã mất nhất định đặt một dấu chấm hết là xong việc. Mắt thấy Hoàng Phủ Hùng cúi đầu khom lưng, như thiên lôi, chờ U vô mệnh sai đầu đánh đó, nhìn lại thực lực hiện tại của U vô mệnh giờ phút này bộc phát ra, sau đó ngẫm lại quân đoàn tinh nhuệ của Vân Châu đang tiến vào từ phía đông, quân U Châu ở phía tây thì như hổ rình mồi Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vị trí cộng chủ thiên hạ này rơi vào trong tay ai. Cụ Bạch Sơn mau chóng liền hạ quyết tâm, hắn hít hít khí thật sâu, thanh âm chứa đủ nội lực nặng nề quanh quần chiến trường. Chúng ta sinh ra làm người, đầu tiên phải là người trước. Ngoài ra lại là quân nhân, ma hỏa trước mặt nhân tộc phải lấy bình ma làm đầu còn lại hết thảy toàn bộ sau này tính. Đầu hàng cũng phải đầu hàng thật xinh đẹp. Tuyệt đối không phải làm lơ nhường đường cho quân Đông Châu tùy Tiện đi đánh Khương Nhạn Cơ, mà là do trong mắt chỉ có thương chúng sinh, chỉ có trừ ma. Chủ xoái mở miệng nói ra lời này, đó là dựng cờ phản bội. Những tướng lãnh đang đứng thành hàng muốn nhân lúc còn sớm quyết định tiếp tục trung thành theo Khương Nhạn cơ lập tức xuất quân về Phượng Lăng thành viện trợ mà tướng lãnh quyết định đi theo ô Bạch Sơn, tiếp tục chỉ huy thuộc hạ tiếp tục đánh chết mấy con Minh Ma từ trong lòng đất ngầm trào ra. Dưới Phượng Lăng thành trận quyết chiến chân chính của Hoàng Phủ Hùng cùng Khương Nhạn cơ bắt đầu rồi. Tàng viễn viễn thở ra một hơi, bắt đầu tung ra một lượng hoa cùng dây leo tìm kiếm đại bản doanh của Minh Ma. Cho tới bây giờ, minh ma còn đang không ngừng chào ta từ trong đất. Minh ma không phải khoai tây, sao có thể len lỏi trong đất bò lên được? Ở gần chỗ này, khẳng định là có một không gian ngầm tiện lợi cho minh ma vương giấu quân đội của nó ở đây. Chỉ một lúc sau nàng đã phát hiện ra một lỗ hổng khá lớn. Tang Viễn Viễn vui sướng cười rộ lên, triệu ra một đóa hoa ăn thịt, xoay người cưỡi lên, lập tức chạy tới chỗ hổng đó. Nàng vung tay một cái, ba trăm đoá hoa đầu heo cực to lập tức xếp thành hàng dung đùi đắc ý ủn ủn đi vào ăn uống thỏa thích Nàng quăng dây linh quẩn ra, đuổi theo Nơi đây là một chỗ giao lại giữa vực sâu và thông đạo Bị khoét thành một không gian ngầm to lớn Lại phong kín đường thông đến cái đỉnh khổng lồ nhốt lại một đại quân Minh Ma Minh Ma vương quả thật là thực lực kinh người Những tầng núi đá cao mấy chục trượng cứng rắn như vậy mà cũng bị nó lột xuống Đào ra một chỗ không gian thật lớn như vậy Chỗ này cực kỳ rộng lớn, liếc mắt nhìn chung quanh một cái cũn không thấy được hết phạm vi của nó, như bao trùm lên toàn bộ chiến tuyến. Nhìn đâm minh ma chi chít này, trong ánh mắt tang viễn viễn nổi lên ánh sáng vàng rực rỡ. Một gốc cây lại một gốc cây hoa ăn thịt loại nhỏ bị nàng vứt xuống chỗ hồng. Cuồn cuộn không ngừng, hiện giờ nàng cũng không biết cực hạn của mình là ở chỗ nào. Nàng nhìn chằm chằm cái động này âm thầm suy nghĩ. Cái đám minh ma bị giấu ở chỗ này tuyệt đối không phải là tình cờ. Chúng nó hiện tại tới trợ giúp Khương Nhạn cơ đánh trận này, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng nội tình trong đó đến tột cùng là cất giấu cái bí mật gì. Bất tri bất giác minh ma trước mặt đều đã bị ăn sạch sẽ. Hoa ăn thịt người loại nhỏ thật ra tích cực hơn so với mấy hoa đầu heo cỡ lớn nhiều từng con một đều lắc lư cái thân cây màu nâu chạy tán loạn hào hứng về bốn phương tám hướng chạy ra khỏi tầm nhìn của tang viễn viễn. Nàng cũng không để ý tiếp tục tung ra thêm nhiều hoa, đi khắp bốn phía cắn nuốt minh ma dưới toàn bộ không gian ngầm. Nàng cố ý không bịt hết đường lên mặt đất của minh ma nếu không còn con minh ma nào tình cảnh ô bạch sơn cầm đầu quân trừ ma sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Không nên hố đồng đội như vậy. Nàng vừa ném từng bó lớn hoa ăn thịt người xuống dưới không gian ngầm, vừa phân tâm quay đầu nhìn u vô mảnh. Cách thật xa như vậy mà nàng đều có thể cảm giác được hắn đánh vô cùng vui sướng. Nghĩ lại ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi cũng không thấy hắn thống thống khoái khoái chiến đấu được mấy lần Ở Hàn Châu lúc bị phản nghịch tăng thành minh vây bên ngoài trường thành tính một lần Ở Ký Châu một mình một người một ngựa đấu 8000 binh huyền giáp của Hoàng Phủ Hùng tính một lần Thời điểm còn lại bao gồm cả khi chiến đấu với Hàn Thiếu Lăng Những người khác căn bản không chịu được mấy chiêu trên tay hắn thật sự không coi là thống khoái nhưng còn minh ma vương này lại có cả lực lượng bảy màu thêm vào đánh nửa ngày cũng chưa xong kích phát toàn bộ hung tính trong người u vô mệnh làm hắn cười giống như một đại ác ma diệt thế hắc diễm văng khắp nơi hắn dùng đao, dùng khuìu tay dùng đầu gối từng chút từng chút đánh thật mạnh vài người con minh ma vương kia đánh đến mức nó lùi lại liên tục trong miệng phát ra âm thanh quái dị tang viễn viễn nhìn chằm chằm thân ảnh lưu loát kia của u vô mệnh một lát nhìn không được mí môi lén cười lên ánh mắt nàng thật sự là tốt nha Đột nhiên động tác tay dừng lại, hoa ăn thịt người đã đến cực hạn Ngay cả bản thân nàng cũng không biết rõ tổng cộng nàng đã quăng bao nhiêu hoa ăn thịt người xuống dưới cái hang động này Chúng nó hầu đều là đóa hoa bản nguyên tùy còn nhỏ cần một ít thời gian mới có thể lớn lên được nếu như minh ma bên dưới đủ cho chúng ăn Chờ đến khi đợt thúc dưỡng khủng bố này kết thúc nàng sẽ có được một đội quân chân chính rồi nha Nàng nhìn về hướng nam ở ra xa Hoàng phủ Hùng đã lãnh quân Đông Châu đánh tới Phượng Lăng thành, từng tiếng rầm tầm nặng nề như sấm truyền đến, quy là đang dùng xe công thành đâm vào cửa thành. Tầm mắt Tang Viễn Viễn vừa truyền, mau chóng liền tìm được chủ soái quân Thiên Đô Ô Bạch Sơn. Hắn rất quan trọng, nếu phát hiện thế cục chuyển biến xấu, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ tấn công Minh Ma quay sang cắn chặt Hoàng phủ Hùng, một lần nữa quay đầu phò tá Khương Nhạn cơ đây cũng là chuyện thường tình trong nhân sinh, vị trí đứng càng cao, hành sự càng phải cân nhắc lợi hại chỗ minh ma vương cần phải tốc chiến tốc thắng. tang viễn viễn chạy về phía u vô mảnh, chỉ thấy đôi cánh đen của hắn mở ra, lướt đến giữa không trung, chân dài dơ lên đá thẳng xuống. chân như lưỡi đao đá vào trên vai minh ma vương, làm nó văng sấp vào mặt đất. ầm vang một tiếng, trên mặt đất văng đầy những đường nứt nẻ. minh ma vương một đầu gối chìa xuống đất, quỳ gối ở trung tâm một cái hố thật lớn. sau một kích đó, hai cánh của u vô mảnh lại giang ra lần thứ hai lướt đến giữa không trung tang viễn viễn vừa chạy vừa ném hoa mặt bự giờ phút này chỉ cần nàng muốn cái mặt của hoa mặt bự có thể lớn như cả một gian cung điện nàng thu nhỏ hoa mặt bự lại chỉ ném ra một vòng hoa cao khoảng nửa thân người rậm rạp vây quanh cây hố kia dây linh quẩn đằng giống như những dây gai sắc nhọn lượn vòng từ bốn phương tám hướng tấn công minh ma vương đang chậm rãi đứng lên nữ người minh ma vương nâng đôi mắt lên nhìn về phía tang viễn viễn Nhìn gần thế này mới thấy rõ trong mắt nó hóa ra chỉ có gì đó như một đống đậu xanh lớn nhỏ khảm ở trung tâm trong trắng mắt thành một khối thật lớn, khó trách nhìn từ nơi xa lại cảm thấy thập phần quái dị. Bộ dáng cũng coi như đàng hoàng, nhưng mà cái lưỡi dài cuốn cuốn đảo đảo như kẹt ở trong cổ họng, tiếng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Dây linh quẩn đánh chúng Minh Ma Vương, nó giơ hai tay lên chắn chắn, dây gai như tơ nhanh chóng xoắn lấy tứ chi nó kéo ra về bốn phía ngay tại một khoảnh khắc này bóng dáng u vô mệnh đã từ trên cao lướt xuống dưới đôi tay nắm đao đâm đầu chém xuống tang viễn viễn tiếp tục chạy gấp vọt tới bên cạnh cây hố khinh thân nhảy lên hoa thái dương lùn xuống lấy đà một cái hất nàng bay lên giữa không trung như thiên tử uyển chuyển nhẹ nhàng bay về hướng u vô mệnh động tác của hắn không một chút chần chờ hắc đao vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp chạm thẳng minh ma vương Khi lưỡi đao khó khăn lắm mới chạm được vào tầng ánh sáng bảy màu nổi lên trên người minh ma vương, cũng là lúc tang viễn viễn đã ngưng lại bên cạnh u vô mệnh đưa một bàn tay nhỏ đặt lên cổ tay hắn. Ánh sáng xanh như phỉ thúy dũng mãnh đi vào năm ngón tay hắn, hắn chờ tay lắc mạnh đuôi ngọn lửa đen đang cháy trên lưỡi đao tức khắc nổi lên ánh sáng xanh đậm. Giống như bị kịch độc ăn mòn, vầng sáng bảy màu trên người minh ma vương trên nhất thời bị linh quẩn xanh phỉ thúy của tang viễn viễn nhiễm vào. Minh ma vương đau nhức gào giống, môi nó tuét ra bốn hướng, giống y như hoa ăn thịt người đang há mồm kéo thức ăn vào, lộ ra khoang miệng tối om. Một cái lưỡi dài mang gai ngược bảy màu phóng ra quăng thẳng tắp về hướng cái cổ mảnh khảnh của tang viễn viễn. U vô mệnh hai tay cầm đao, hắc đao khó khăn lắm mới có thể cắm vào đầu vai minh ma vương, nhất thời không kịp cứu viện. Ngay lúc nguy nan khẩn cấp, chỉ thấy Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nhảy về phía sau, một đóa hoa ăn thịt người từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy toàn bộ nàng vào trong. Cái lưỡi dài của Minh Ma Vương dễ dàng xé nát hoa ăn thịt người, tiếc núi chính là sau khi đánh tan. Đóa hoa đỏ tươi kia, lưỡi dài chỉ câu được hư không, Tang Viễn Viễn không có ở đó. Tầm U vô mệnh rớt xuống thật nhanh trong mắt loạn truyền khắp nơi tìm người không thấy Khi đang sắp mất bình tĩnh thì cảm giác được trên mặt đất có động tĩnh cúi đầu vừa nhìn liền thấy tiểu tiên hoa của hắn đang giơ hai tay ôm đầu Đáng thương vô cùng mà ngồi sổm một bên, nâng đôi mắt lên nhìn hắn Cảnh giả lập lướt qua não hắn một cái U vô mệnh không khỏi kéo khóe miệng lên Khi hoa ăn thịt người chụp xuống tới, đồng thời nàng cũng hai tay ôm đầu ngồi sổm xuống Còn thuận thế lăn đi như trái cầu tới bên cạnh hắn Tuy rằng tư thế đó không giống nữ chiến sĩ càng không giống một tiên nữ, nhưng ý thức tự bảo vệ bản thân này của nàng vẫn e lờ làm hắn cảm thấy vui mừng. Giờ phút này, nhờ thêm vào linh quần phì thúy của nàng, trọng đao của hắn đã chạm vào được da thịt Minh Ma Vương từng chút từng chút cắm sâu vào. Minh Ma Vương phát ra tiếng kêu khủng bố. Trọng đao đã đâm đến phần hông của Minh Ma Vương. Minh Ma không có nội tạng. Thật ra loại sinh vật này có cấu tạo căn bản không phù hợp với lý lẽ sinh vật học bình thường, cơ thể chúng nó chỉ là một bao máu đen cùng mấy thứ cốt nhục mềm mại màu đen xen vào. U vô mệnh éo sát vào, không hề ngại dơ, bàn tay mang theo hắc diễm và ánh sáng phỉ thúy bỗng nhiên nắm chặt nắm lấy cái lưỡi dài của minh ma vương, không chút khách khí rút nó ra. Chợt tay hắn ấn mạnh chui đao, dùng sức đè xuống một cái thứ trước mặt liền đứt ra minh ma vương theo tiếng đao cắt chia làm hai nửa, một bên có đầu, một bên chỉ còn túi da ngốc ngách. U vô mạnh xoay trọng đao lên áp cuống, ấn lên cổ nó, ấn nửa bên có đầu kia của nó vào vũng bùn trên đất. Thiên diễn kính là ngươi đưa. Cặp mắt đen của U vô mạnh yên lặng nhìn nó, ánh mắt không né tránh như là một khối lưu ly li không có sinh mệnh, làm người không tự giác dựng thẳng lông tơ lên. Hắn dùng câu khẳng định. Mình mà vương dùng sức chừng mắt nhưng bất đắc dĩ trong mắt nó thật sự là quá độc chừng như thế nào đều chỉ có thể thấy độc ngầu như hạt đậu xanh thật sự là vô không thể xuyên qua cái cửa sổ tâm hồn nó mà nhìn thấy tâm linh. Một vật chất màu đen lẫn lộn máu huyết không rõ từ nó khoang miệng lăn lên. Nó không có chút ý nào muốn trả lời chỉ không ngừng kéo kéo ít hầu phát ra từng tràn âm thanh hô hô. tang viễn viễn cẩn thận đứng sau lưng u vô mệnh ló ra đôi mắt từ sau vai hắn. Nữ. Người minh ma vương lại một lần hàm hàm hồ hồ phun ra tiếng người. Ta, nữ, người, u vô mệnh lập tức vung đao lên cắt bỏ đầu minh ma vương. Thứ đồ vật không có mắt cũng không có đầu óc để lại cũng không hỏi ra cái gì. Tang viễn viễn âm thầm đồng ý. Có thể nhận nhầm nàng thành Mary Sue mỏng vô yêu kia đủ để chứng minh thứ này hoàn toàn không có chỉ số thông minh. U vô mệnh đứng thẳng người cúi đầu nhìn nhìn bàn tay đang dính dịch nhầy, hắc diễm bốc cháy lên tức khắc thiêu sạch sẽ tang viễn viễn không hề khúc mắc nắm lấy tay hắn lòng bàn tay ấm áp đầy vết chai thô ráp vuốt ve lòng bàn tay nàng năm ngón tay đan lại với nhau đầu quả tim bỗng nhiên nóng lên lại rung động oanh phượng lăng thành đã phá đôi mắt dài của u vô mệnh nghiêng một cái liếc về hướng ô bạch sơn chủ soái của thiên đô nhìn thấy u vô mệnh giải quyết xong minh ma vương ô bạch sơn tất nhiên càng thêm không hành động thiếu suy nghĩ Hắn toàn tâm toàn ý dẫn quân công kích minh ma thực mau chóng liền tìm được vài chỗ minh ma từ đó tràn ra. tang viễn viễn không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng U vô mệnh suốt lúc nãy đang chiến đấu với minh ma vương, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ô bạch sơn. Người tỉ mỉ như hắn làm sao có thể sẽ xem nhẹ một tai họa ngầm lớn như vậy được. U vô mệnh ở bên cạnh chàng quá lâu rồi, nhất định sẽ biến thành kiểu người như cùng cội dễ với chàng. tang viễn viễn cảm khái vạn ngàn sẽ không, hắn lười nhắc thay đổi tay khác nắm tay nàng, vươn cánh tay dài còn lại ôm lấy vai nàng. tiểu tang quả nhất định sẽ không thay đổi cội dễ nha, bởi vì nàng làm gì có cội dễ. tang viễn viễn u vô mảnh, hắn cười đến cong cả mắt. trong đầu tang viễn viễn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác quái dị. hoa ăn thịt người ăn phải thứ kỳ quái gì rồi. hai người liếc nhau, lướt về hướng không gian ngầm, mau chóng tìm được cái bông hoa ăn thịt người đang đứng ngắc ngứ kia. Thần cánh hoa giống như thực không quá thoải mái, nhưng lại phun không ra Đâu ra nhiều như vậy chứ, tang viễn viễn trở tay thu lại, làm đóa hoa này tan biến mất Liền thấy mộng vô ưu trên người không manh áo che thân, bị vây ở trong một tầng giống như hồ phách nhưng cũng không quá rõ ràng Vừa nhìn liền có cảm giác như đang ở trạng thái bị cố định trong dịch nhầy dơ bẩn Khóe miệng u vô mạnh kéo lên, đem tròng mắt hướng qua chỗ khác Tang Viễn Viễn ném ra một đóa hoa mặt bự, phun linh vụ rửa sạch toàn bộ dịch nhầy kia, lại hướng về phía miệng mũi mộng vô yêu cọ rửa một chút. Sau một lúc lâu, nàng ta hít một hơi thật dài, kịch liệt mà sặc khụ lên. Tang Viễn Viễn mới vừa rồi liền chú ý thấy bụng bỏng vô yêu đang phình lên như một cái bao căng tròn cực kỳ khủng bố, như là đang hoài thai năm sáu đứa. Giờ phút này sau khi rửa nàng ta ra khỏi đống dịch nhầy, xem lại thì càng thêm rõ ràng da bụng của nàng ta đã căng đến thật sự mỏng dính muốn thấy hết bên trong phẳng phất như có thể sẽ bị xé rách bất cứ lúc nào xuyên qua một tầng da trong suốt này có thể nhìn ra thai nhi trong cơ thể nàng ta đã biến thành màu đen cực kỳ không bình thường tang tang mộng vô ưu cuối cùng cũng hít thở đều lại nàng ta mở to con mắt không chớp mắt nhìn tang viễn viễn trong mắt chuyển động liền thấy u vô mệnh đứng ở một bên mộng vô ưu hít ngược một hơi khí lạnh tay chân mấp máy muốn bỏ ra phía sau Bất đắc dĩ bụng thật sự quá lớn, quá nặng, nàng ta căn bản không thể dịch được một tấc. tang viễn viễn phát hiện trên người nàng ta tất cả đều là vết thương. Những vết sẹo do bị véo thật đáng sợ còn vết cào, dấu cắn còn có một chút vết thương vừa nhìn liền thấy là dấu vết của cái lưỡi dài đầy gai ngược kia gây ra, một mảnh huyết nhục mơ hồ, minh ma vương quả nhiên không quá thương hương tiếc ngọc. Nhìn nhìn lại mấy thứ màu đen đáng sợ trong bụng mỏng vô ưu kia, đã xảy ra chuyện gì tất nhiên không cần hỏi nhìn thấy con người chẳng lẽ người không thấy vui vẻ sao? Tang Viễn Viễn hỏi, Mộng Vô yêu dãy rụa nói, U Vô mệnh là ác ma giết người không chớp mắt căn bản không phải người, ngươi cấu kết với hắn làm chuyện xấu, ngươi cũng không phải người. U Vô mệnh chậm rãi xoay nửa con mắt qua ánh mắt âm lãnh, Mắng hắn thì cứ tùy tiện, còn mắng tiểu tang quả thì không được. Hắn đang muốn ném hắc diễm ra, bị Tang Viễn Viễn cản lại. Ta muốn trò chuyện với nàng ta chút. Tang Viễn Viễn ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, dù sao cũng là đồng hương từng sống cùng một thế giới mà. Cái loại đồ vật này có cái gì mà nói? Mặt U vô mệnh lộ vẻ khinh thường, ôm cánh tay, chậm rãi đi tới một chỗ xa. Tang Viễn Viễn cẩn thận ngồi xổm xuống, chịu một đóa hoa mặt bự đứng ở bên cạnh phun sương trị liệu cho Mộng Vô Yêu. "Lúc xuyên qua, ngươi bao nhiêu tuổi?" Nàng hỏi, Mộng Vô Yêu đột nhiên ngẩng ra, "Ngươi, ngươi. Đúng vậy, ta cũng xuyên qua mà." Tang Viễn Viễn gật gật đầu. Mộng Vô Ưu lập tức mở to hai mắt, nếu ngươi đến từ xã hội hiện đại văn minh, sao có thể cùng tên u vô mệnh vô pháp vô thiên này ở bên cạnh nhau chứ? Tang Viễn Viễn phiền não xoa xoa giữa chán, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cứ đáp cái đó, còn nói gần nói xa một lần nữa, ta sẽ giết ngươi, ta không nói đùa đâu. Biểu cảm của Mộng Vô Ưu giống như một con vịt bị nắm cổ. Khi xuyên qua, ngươi bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, Tang Viễn Viễn, không vào đại học Không có học xong sơ trung liền ra đi làm công nuôi đệ đệ Tan tầm về làm cái gì Mỏng vô yêu mí môi đọc sách xem tivi tang viễn viễn là loại nữ chủ sau khi gặp được hoàng đế tổng tài bá đạo phúc hắc Sau đó một bước lên trời và mặt nữ xứng ác độc Mỏng vô yêu gật gật đầu tang viễn viễn thở dài ngồi xuống bên cạnh thai phụ đang mang ma trùng trong người Nhìn kỹ cái bụng đang lan ra một tầng màu đen Mộng Vô Ưu bị Minh Ma Vương mang đi cũng không được mấy ngày, nhưng thay lại có thể lớn đến như vậy. Ở thế giới kia ta là một diễn viên." Tang Viễn Viễn nói, trong ánh mắt Mộng Vô Ưu dành mạch hiện lên vẻ tràn ngập hâm mộ. Tang Viễn Viễn câu đầu cười cười, "Có cái gì tốt mà hâm mộ? Ta ở bên kia chỉ là một cô nhi, lớn lên ở viện phúc lợi, người khác chỉ có thể giúp ta học xong hết sơ trung." Dòng chảy thời gian của hai thế giới này hoàn toàn không giống nhau. Ở bên đây nàng mới rời đi 6 năm, hồn phách nàng ở thế giới bên kia đã trải qua gần nửa đời người. Bỗng vô Ưu há to miệng, "Vậy ngươi sao có thể làm diễn viên?" "Ngươi ngủ với đạo diễn hả?" Trặc Tang Viễn Viễn quăng cho nàng ta một ánh mắt khinh bỉ. Cả ngày đi quảng cáo bản thân dùng bang là người tự lập tự cường, trong đầu lại chỉ có mấy chuyện hạ đẳng như vậy. Ta làm công tích góp tiền, tham gia thi tuyển, tiếp tục đi học lấy thành tích của bản thân chứng minh với giáo viên, tìm kiếm sự trợ giúp trong xã hội, sau đó càng nỗ lực học tập thi đậu học viện điện ảnh, lấy học bổng toàn phần tốt nghiệp bằng thành tích ưu tú. Sau khi có việc làm bắt đầu tận lực hồi báo xã hội và những người đã từng trợ giúp ta. Mỏng vô yêu ngơ ngác nhìn tang viễn viễn, nàng ta trước nay cũng không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Khi đó, nàng ta nằm mơ đều ngóng trông trên trời rớt xuống một tràng rể vàng, mang nàng ta và người nhà của nàng ta sống một cuộc sống giàu có hạnh phúc. Nỗ lực gì đó, đều là mấy lời chỉ có mấy ông thầy giáo già mới nói ra, thiếu lỗi thời như vậy còn có hữu dụng sao? Tang Viễn Viễn giống như biết thuật đọc tâm, liếc liếc nàng ta, ngươi không có dũng khí cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống bất hạnh toàn ngóng trông có người mang ngươi thoát khỏi biển khổ cho nên ngươi vui vẻ tiếp nhận rất nhiều quan điểm kỳ kỳ quái quái, biến thành một người cũng kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ đến nay ngươi còn chưa phát hiện sao Ngươi đem toàn bộ hạnh phúc của chính mình ký thác lên người của người khác Đây mới là chuyện thực đáng sợ Mộng vô ưu liền bắt được một chút sơ hở Hô, chẳng lẽ ngươi không phải sao Ngươi còn không phải dựa vào u vô mảnh Tàng viễn viễn nhàn nhạt cười cười Ở bên cạnh hắn ta sát thật sống vô cùng tốt Cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc Nhưng là cho dù không có hắn Ta vẫn là một người có tay có chân đầy đủ Sẽ tự đem bài trên tay của mình đánh tốt nhất Ta cũng sẽ như thế này, cũng có thể làm cho mình sống thật hạnh phúc vui sướng. Mộng vô ưu há miệng thở dốc còn không phải là vì ngươi sinh ra trong hoàn cảnh tốt sao. Đừng tìm cớ cho chính mình. Tàng viễn viễn nói, ở thế giới kia, ngươi với ta sinh ra có cái gì khác nhau. Khuôn mặt mỹ lệ của Mộng vô ưu hiện lên khuất nhục khó chịu, vậy ngươi nói đi, vì sao ta lại sống không tốt. Đây đúng là không công bằng. Bởi vì ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa chứ còn gì. Tang Viễn Viễn nói, ngươi không hề có chút nhận thức chính xác bản thân mình, ngươi không hiểu được như thế nào là trao đổi đồng giá. Ngươi ngóng trông trên trời rớt xuống tràng rể vàng, nhưng ngươi có thể cho người ta cái gì? Ngươi thật ra chả có gì quý báu trong tay mình cả, cái duy nhất mà ngươi nghĩ ngươi có chính là thứ tình yêu mà không thể niên yết giá rõ ràng. Ờ, tình yêu chính là cái thứ yêu quỷ không thể định giá, nhưng khi ngươi muốn dùng nó để cào bằng tranh lệch giữa ngươi với một nam nhân thành công, nó chẳng phải đã bị ngươi định giá trên trời rồi sao? Mà đã có giá cả, nó vẫn là yêu sao? Không, đó là bán. Mộng vô yêu hít một ngụm khí lạnh Cho dù trong lòng có một vạn cái không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta lại không thể không thừa nhận. tang viễn viễn nói chúng tâm sự bí ẩn nhất của nàng ta, điều nàng ta không dám đối mặt nhất. Trước khi xuyên qua, bên cạnh nàng ta có một anh phú nhị đại đã kết hôn, nàng ta với hắn rõ ràng chỉ là bạn tốt nhưng mà vợ hắn vẫn tìm tới cửa ác độc mắng nàng ta là trà xanh, nói nàng ta muốn bán phiếu cơm trường kỳ. Nàng ta thật ủy khuất, nàng chỉ là kiến nghị hắn phản kháng lại hôn nhân không hạnh phúc mà thôi, nhưng mà người bên cạnh đều không hiểu nàng ta, ngay cả phú nhị đại kia cũng vì đối tượng liên hôn đó mà trách cứ nàng ta. Nàng ta vẫn luôn cảm thấy những người đó căn bản không hiểu tình yêu. Mãi đến hôm nay, những lời tang viễn viễn nói giống như một cây đao, mổ trái tim thuần trắng không tì vết của nàng ta ra, lộ ra bên trong là một đống thứ bẩn thỉu trần thế bất kham. Mộng vô ưu không muốn nghe tiếp nhưng mà giờ phút này thân bất do kỳ. Nàng ta có sự cảm tang viễn viễn nhất định sẽ nói ra càng nhiều lời đáng sợ hơn nữa. Tang viễn viễn am hiểu xem mặt đoán ý, nhìn biểu tình mộng vô ưu lại kết hợp với phương pháp hành sự mê hoặc áp đảo của nàng, cái nữ chủ này ở trước mặt Tang viễn viễn đã như là một tờ giấy trắng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Hiện giờ thì sao? Tang viễn viễn tiếp tục nói. Người được một cái bàn tay vàng là hào quang bảy màu, người liền yên tâm tự tiện dùng, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới, khi sử dụng nó có phải trả giá cái gì hay không, bởi vì người cũng căn bản không muốn trả giá bất luận cái gì. Hiện giờ ta nói cho ngươi biết, đại họa minh ma lần lượt xảy ra đều là do ngươi lạm dụng nó mà mà kịch phát ngươi cảm thấy áy náy không? Ngươi sẽ không, mỏng vô ưu khó tin mà phe phẩy đầu, không ta không tin. Tàng viễn viễn căn bản không để ý tới nàng ta, nhưng là Hàn Thiếu Lăng sẽ, lúc biết được sự thật này, hắn đã tự sát tả tội. Ngươi cùng Hàn Thiếu Lăng cũng ở bên nhau thật lâu, ngươi hiểu hắn vì sao làm như vậy không? Ngươi không hiểu đâu, ngươi chỉ biết không nghe, không nghe, không tin, không tin giống như hiện tại ta nói cho ngươi hàn thiếu lăng đã chết ngươi vẫn là muốn che lỗ tai lại ở trong lòng thét chói tai cho rằng ta nói dối mộng vô ưu đừng có nằm mộng mộng của ngươi đã hại chết quá nhiều người rồi hiện tại nên tỉnh mộng đi thôi mộng vô ưu tiếp tục lắc đầu ngươi nói ta nói như rồng leo làm như mèo mửa theo quan điểm của ngươi mà nói nếu ngươi không phải vương nữ căn bản là không xứng với u châu vương vậy ngươi cam tâm gả cho ai ngươi nhìn chúng người thường sao Tàng viễn viễn liền vui vẻ u vô mệnh của ta, hắn có thể là tiểu thuyết gia ngọc thụ lâm phong, có thể là tiểu tướng quân hung tàn trên chiến trường, cũng có thể là tiểu thợ một cơ trí giảo hoạt cái thân phận nào không gả được. Nếu có thể chọn ta càng muốn bản thân ở niên đại hòa bình hơn, được theo đuổi một chút lại cùng nhau sống cuộc sống bình thường hạnh phúc còn tốt hơn tình trạng bộ bộ kinh tâm như bây giờ nhiều. Lúc nàng nói nói những lời như vậy, đôi mắt đen lay lấy trợt lóe lên phát ra ánh sáng, mộng vô ưu nhìn đến ngơ ngẩn. Nàng ta từ trong ánh mắt tang viễn viễn thấy được một ít thứ mà nàng ta trước nay cũng chưa từng có được. Mặt tang viễn viễn lộ vẻ mỉm cười, lời nói ra lại thập phần lãnh khốc mà ngươi thì sao, hàn thiếu lăng này đối với ngươi mà nói, ngoại trừ thân phận hàn châu vương thiên mệnh chi tử, hắn còn có ý nghĩa gì khác không? Ngươi đem tình yêu trở thành công cụ bắt lấy một nam nhân thành công, vậy ngươi cũng đừng trách người khác coi ngươi là công cụ. Mộng Vô Ưu thừa nhận bản thân mình không đúng, ngươi có thể thấy rõ ràng vì cái gì chính mình sống thất bại như vậy. Ta ta không đúng chỗ nào sao?" Mộng Vô Ưu lẩm bẩm nói, "Ngươi không đúng chút nào, còn khinh thường những người bình thường giống như ngươi, cái này kêu là tự cho là đúng. Ngươi không hài lòng cuộc sống của bản thân, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới dựa vào bản thân mình nỗ lực thay đổi hiện trạng, mà là oán trời trách đất, chỉ lo nằm mộng giữa ban ngày, đây là lười biếng vô năng." Người lấy cớ vì chân ái, đem tình cảm hôn nhân của người khác công kích đến không đáng một đồng, đây là dối trái kỷ. Một người tự cho là đúng, lười biếng vô năng lại dối trái kỷ, nếu là còn có thể sống thật tốt thì mới chân chính gọi là thiên đạo bất công Mỏng vô ưu như bị sét đánh, người, người là đứng nói chuyện không đau eo, người nếu lâm vào tình cảnh của ta, dù kiếp trước hay kiếp này, người có thể làm được gì. Đã sinh ra không có gia thế, càng không có kỹ thuật diễn hay bàn tay vàng gì đó, người có thể làm cái gì. Có thể làm cái gì? Ánh mắt tang viễn viễn giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nếu không có sở trường đặc biệt hay yêu thích gì, vậy làm chuyện mà tuyệt đại bộ phận con người chỉ cần muốn làm là có thể làm được. Ở thế giới bên kia ta sẽ nỗ lực học tập. Ở thế giới bên này, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Muốn bàn tay vàng gì đó kiên định chăm chỉ mới là bàn tay vàng chân chính của nhân sinh. Tàng viễn viễn dừng một chút, nếu ta không có gặp được u vô mệnh ta liền nghĩ cách chu toàn với hàn thiếu lăng, tranh thủ từng phần thời gian để khắc khổ tu luyện. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người thực lực càng mạnh ta sẽ tìm được càng nhiều cơ hội. Trừ phi giết ta, nếu không, đừng ai hỏng sẽ nắm lấy ta cả đời. Mộng vô yêu ngơ ngác nhìn nữ nhân đang sáng lên trước mắt này. Này, người như vậy, còn có thể như vậy. Ta ta không biết có thể như vậy, nỗ nỗ lực liền có thể sao ta cũng muốn làm người như vậy sau một lúc lâu, mộng vô ưu đầy cõi lòng mong đợi nói. tang vương nữ, ngươi nói với ta nhiều như vậy là muốn cho ta một cơ hội nữa đúng không? nàng ta còn không biết giờ phút này màu đen trong bụng đã dần dần đồng hóa luôn cả nàng ta hơn phân nửa thân thể đã biến thành một khối máu thịt hỗn độn như minh ma. không ta muốn cho ngươi chết được minh bạch. tang viễn viễn nói nếu có kiếp sau nhớ rõ là một người bình thường. Muốn tiền, tự mình đi đua đi kiếm, muốn tình yêu trước hết phải làm mình biến thành một người đáng giá cho người khác yêu. Đừng suy nghĩ những chuyện tào lao hư đầu hại não. Mộng Vô Ưu hoảng sợ mở to hai mắt, tang Viễn Viễn chém ra dây gai linh uẩn, đâm vào trong trái tim nàng ta thuận tiện cũng giết luôn những vật màu đen đang mắc máy trong bụng nàng ta. Trong một khắc cuối cùng này, ánh mắt của nữ chủ Mộng Vô Ưu rốt cuộc hiện lên một tia thanh tỉnh cùng hối hận. U vô mệnh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Tang viễn viễn. Nàng vươn người một cái, phía sau lưng liền đụng phải bộ ngực rắn chắc của hắn. Lần đầu tiên giết người cảm giác như thế nào. Hô hấp hắn chầm chầm dừng bên tai nàng. Tang viễn viễn nhún nhún vai à, làm một vai ác cái đổ thư cách đi trước khi giết chết vai chính, lại nhảy một đống nhìn xem có ai có thể đến cứu giá cho nàng ta hay không. Nếu có vừa lúc cũng cho vào một nồi hấp luôn. U vô mệnh phốc ha ha ha. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn nàng, vì sao phải dậy mộng vô ưu? Tang Viễn Viễn cười cười, bản tính nàng ta cũng không xấu, nhưng mà là một nữ hài không ai dạy dỗ. Thật ra ta cũng rất thích mấy câu chuyện cổ tích như cô bé lọ lem và hoàng tử này nọ chẳng qua đầu óc thanh tỉnh hơn nàng ta thôi. Nếu có kiếp sau, hy vọng nàng ta còn có thể nhớ rõ giáo huấn này, làm người tốt, đừng lại hại người hại mình. U vô mạnh cong mắt nhìn nàng trong chốc lát suy cười tiểu tang quả, bộ dáng nàng nói lời này, giống như quả bồ tát ấy. tang viễn viễn, nàng đè tâm huyết muốn phổ cập khoa học cho hắn xuống. Trường 103, bắt sống khương nhạn cơ. Đại quân Minh Ma do Minh Ma Vương triệu hoán tới bị quét sạch đến không còn một mống. Trận chiến giữa hai bên với quy mô lớn nhất trong lịch sử, huy động hơn trăm vạn người đã kết thúc thương vong thảm trọng nhất đó là trận chiến khi Hoàng Phủ Hùng xua quân tấn công Phượng Lăng Thành Khương Nhạn Cơ để lại trọng binh gác Phượng Lăng Thành yểm hộ bà ta bình an bỏ trốn. Hoàng Phủ Hùng vì đoạt được Phượng Lăng Thành trả giá đại giới cực kỳ thảm trọng. Lưỡng bài câu thương, đây đúng là cục diện u vô mệnh muốn nhìn thấy. Khương Nhạn Cơ bỏ rơi thiên đô thối lui đến Khương Châu. Giờ phút này chiến lực của bà ta còn dư lại 2 vạn ngự y vệ tinh nhuệ nhất, hoàn chỉnh một đội tây doanh vệ 5 vạn quân, cấm vệ quân không đến 20 vạn, còn 20 vạn quân chính quy Khương Châu vừa mới lấy thêm. Đội quân do Ô Bạch Sơn cầm đầu trừ ma cũng không quay đầu theo Hoàng phủ Hùng. Bọn họ rứt khoát lưu loát đi về phía bắc, đi trường thành trước trong đất liền xuất hiện nhiều minh ma như vậy, tất nhiên là nhân tâm hoảng sợ, giờ phút này đứng trên lập trường nào cũng xấu hổ, chi bằng lao tới trường thành trấn giữa biên cảnh, chờ đợi bên nội bộ ổn định thế cục mới đúng là lựa chọn tốt nhất. Quân lính theo Ô Bạch Sơn rời đi ước có 20 vạn, trước khi đại cục bình định, chi quân đội này nhất định không giúp đỡ bên nào. Khương Nhạn cơ hạ một nước cờ sai tang viễn viễn nhìn thiên đô cùng phượng lăng thành bị quân Đông Châu chiếm lĩnh trong lòng cảm khái vạn ngàn. Thật ra đây cũng là do tính cách mà thôi. Cứ xem cách khương nhạn cơ chấp chính mấy năm nay, liền biết bà ta chỉ là một người có dã tâm ham thích và đùa bỡn với quyền lực mà thôi. Tới giai đoạn loạn trong giặc ngoài thế này, không từ thủ đoạn để giữ được đế vị cho mình đúng là lựa chọn tất nhiên của bà ta. Chỉ tiếc bà ta đã xem nhẹ cửu hận minh ma của người Vân Cảnh. Cựu hận như vậy đã khắc thật sâu vào huyết mạch cùng hồn phách đủ để cho người khác theo bản năng động thân, đối kháng lại quân quyền. Mặc dù những binh sĩ đó vẫn lưu tại bên cạnh Khương nhạn Cơ, nhưng trong lòng cũng mang tâm tư hoặc nỗi khổ riêng, đánh mất ý chí chiến đấu thẳng tiến không lùi. Khương nhạn Cơ đi Khương Châu, khóe miệng u vô mệnh hiện lên nụ cười xấu xa, nên truyền mấy lời đồn rồi. Khi trời còn chưa vào đêm, tin đồn Khương Nhạn Cơ thất bại đào tẩu đến Khương Châu, giết chết Thứ huynh Khương Châu Vương là Khương Hư Quân cướp lấy binh quyền, đã truyền ra đầy trời. 20 vạn quân chính quy của Khương Châu kia ngay tức khắc nhân tâm tan rã, mỗi người đều cảm thấy bất an. Mỗi một khắc đều có vô số binh lính lén trốn đến các châu quốc gần đó. Khương Nhạn Cơ muốn bác bỏ tin đồn, nhất định phải giao ra Khương Hư Quân. Vấn đề là Khương Hư Quân sớm bị u vô mệnh đốt thành một đống bụi đen rồi, bà làm sao có thể giao ra được. Vì việc này, Khương Nhạn Cơ đang ở Khương cung lại một phen chọc tóc. Cái lời đồn này nếu không thể nhanh chóng làm sáng tỏ, như vậy Khương Nhạn Cơ bà liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vì đoạt binh quyền liền sát hại cả thứ huynh, còn có châu quốc nào dám bảo vệ bà. Hai châu là Triệu châu và Phong châu giáp danh với Khương châu đã phong tỏa pháo đài, bắt đầu đưa quân đến biên cảnh canh giữ, đề phòng Khương Nhạn Cơ đến nhà mình làm khách. Tới một bước này, Khương Nhạn Cơ tất nhiên là biết ai mới chân chính là độc thủ phía sau màn. U vô mảnh, u vô mảnh, vừa nhớ tới thảm trạng sắp chết của Hoàng phủ Tuấn trong cái ký linh châu kia, Khương Nhạn Cơ bất giác thấy sau sống lưng từng cơn phát lạnh. Nếu sớm biết có hôm nay, bà sao có thể lựa chọn thủ đoạn cắt thịt mềm dẻo như vậy? Sớm đã xua quân về phía Tây, trực tiếp tiêu diệt u vô mảnh. Ai có thể nghĩ được một cái châu quốc chư hầu hèn mọn thế nhưng có thể gây ra được tới tình trạng này. Nhưng mà may mắn, người nam nhân nào trung quy cũng phải có nhược điểm và uy hiếp hắn không phải không thích nữ sắc mà là ánh mắt quá cao chướng mắt mấy nữ từ bình phàm bình thường Khương nhạn cơ hít sâu một hơi, nắm chặt đế ấn trong tay thật mạnh Trước mắt phải dùng tính mạng vương tộc tăng thị uy hiếp u vô mạnh bắt hắn đi đánh hoàng phủ hùng cùng vân hứa chu Sư đoàn tinh nhuệ của vân châu đã đến thiên đô, liên thủ với đông châu, nặng nề áp về phía tây U châu cũng động thủ Ba đoàn đại quân nhanh chóng chiếm cứ các thành trì lớn của Khương Châu, đánh tới bên ngoài thành Khương Đô. Sau trận ác chiến ở Phượng Lăng thành, tổn thất của Hoàng phủ Hùng cũng cực kỳ thảm trọng. Dù sao cũng là một trận chiến công thành ác liệt quân Đông Châu phải lấy mệnh ra mà đô theo hai doanh vệ đông, nam của Khương Nhạn cơ cộng thêm gần 10 vạn cấm vệ quân. Trải qua một trận đó, Hoàng phủ Hùng hiện giờ chỉ có thể mang theo được đội quân chỉnh tề hơn 20 vạn, những binh lính khác đã phải hộ tống thương binh nặng nhẹ trở về Đông Châu tỉnh dưỡng chỉnh quân. Trước cửa thành Khương Đô quân của ba nước U Châu, Vân Châu, Đông Châu gặp nhau. Hoàng Phủ Hùng cùng Vân Hứa Chu vô cùng tự nhiên đều thối lui một bước đem vị trí thủ lĩnh nhường cho U Vô Mạnh. U Vô Mạnh cũng việc nhân đức không nhường ai tiến lên trước một bước mang theo tang viễn viễn đứng trước mọi người. Hai Châu Trương, Bình Sớm đã đầu nhập dưới trướng hắn, phía sau còn có trợ lực lớn từ nhạc gia tang châu, toàn bộ tây cảnh có thể nói cơ bản đều dưới sự khống chế của hắn. Mà bản thân hắn Tu Vi đã đến mức kinh thế hãi tục còn tinh thông mưu lược kiêu dũng thiện chiến, mấy năm nay chạy khắp nơi gấp rút tiếp viện Trường Thành, danh vọng ở trong quân đã cực cao, một người như vậy trở thành lãnh tụ liên quân, đúng là mục đích chung. Hơn nữa, sau trận chiến chém giết Minh Ma Vương ấy, Ô Bạch Sơn toàn bộ xem tận mắt, chỉ cần diệt Khương Nhạn Cơ tất cả quân Thiên Đô đang đóng ở Trường Thành sẽ quay đầu về hướng U Vô Mạnh. Một trận chiến còn chưa khai hỏa trong lòng, mọi người đã âm thầm xác định vị chủ nhân tiếp theo của thiên hạ. Hoàng Phủ Hùng nhìn hai thân ảnh thẳng tắp phía trước, lặng lẽ hoành dịch hai bước dùng khuỷu tay khều khều vân hứa chu. Lặng lẽ nói một lời. Lão Vân, ngươi nói không sai, hai người chúng ta đều không thích hợp vào vị trí đầu lãnh, vẫn là u vô mệnh thích hợp nhất. Hai, vừa rồi thấy khí thế của hắn vừa mới đi tới ta liền hiểu được quyết định của ngươi có bao nhiêu chính xác. Ta hiện tại nhìn thấy hắn tự nhiên đã có chút cảm giác an toàn như nhìn thấy đại ca. Vân hứa chu. Nàng do dự một lát nâng tay lên, vỗ vỗ vai hoàng phủ hùng. Lão hùng, nhân sinh trên đời này, có đôi khi, hồ đồ là phúc. Đúng đúng đúng, hoàng phủ hùng giơ ngón tay cái lên. Người giống như ta vậy, người muốn ta ngồi ở phía cao nhất ra lệnh xuống, thật đúng là không bằng giết ta còn hơn. Ta liền làm tướng quân hồ đồ thôi, bên trên chỉ nào ta đánh nấy. Vân hứa chu ở, người vui vẻ là được. Nàng không khỏi thầm nghĩ, hoàng phủ Hùng Ắt Hàn cả đời này sẽ không biết chân tướng nhỉ. Nhìn này bộ dáng mặt mày hớn hở của con gấu này, Vân Hứa Chu thiệt tình thực lòng hy vọng, hắn vĩnh viễn cũng không cần biết hung thủ giết chết cha con hoàng phủ Tuấn là ai. U Vô mạnh đi đến trước ba quân, bộ dáng thực tùy ý mà vẫy vẫy đao, vô cùng biếng nhác. Giết Hắn thoạt nhìn không có bộ dáng trịnh trọng chút nào, nhưng khi từ giết ra khỏi miệng, chỉ thấy đôi cánh đen mở ra thân ảnh hắn đã như một mũi tên rời dây cung, bắn vào mưa tên trước mặt thẳng tắp lướt lên tường thành. Đại quân công thành còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy hai cái cánh chim kia chỉ còn là hai điểm nhỏ quơ quơ trên tường thành rồi biến mất sau bức tường thành. Mọi người còn đang ngây ngốc liền thấy A cổ tướng quân đã dẫn trọng kỵ binh U Châu bắt đầu sung phong. Hoàng Phủ Hùng quần U châu dường như nhìn không thấy tường thành cao ngất trước mặt cùng với cửa thành nạm đầy gai ngược khắc thiết thật lớn, liền cứ như vậy hướng về khương đô thẳng tiến. Một âm thanh như sấm rền ầm ầm vang lên ở trong thành, nguyên mảnh đại địa đều chấn động. Ần Ần có ánh lửa màu đen từ trong những khe gạch hở của tường thành xòe ra tới. Ngay lúc hoàng phủ hùng còn đang hoàng thần, lại một luồng âm thanh táp táp nặng nề đến cực điểm truyền đến, liền thấy giữa cửa thành đang gắt gao khép kín kia bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Khe hở nhanh chóng mở rộng, lộ ra tình cảnh phía dưới cửa thành. quân coi giữ bảy trận lớn phía sau cửa thành đã biến mất không còn một mảnh trên hai sườn và đỉnh chóp của cổng tò vò dài rác tàn lưu một chút hắc diễm cùng mảnh nhỏ áo giáp sách tung tuế, mặt đất phẳng phất như bị quét sạch qua một tầng. Đây là đặt thuốc nổ cực mạnh ở cổng tò vò đi. u vô mảnh vẫn là một bộ dáng biếng nhác, mỗi tay bắt lấy một cánh cửa thành đẩy nó hướng về hai bên trái phải. So sánh với cái cửa thành bằng tinh thiết cao tới hơn 10 trượng kia, một con người nhỏ nhoi như vậy nhìn chỉ giống một cây gậy gỗ mỏng manh Nhưng mà dưới cái cửa thành to như con thú khổng lồ đó thuộc hạ của hắn thành thành thật thật một phân thành hai Khi hai tay hắn hoàn toàn mở rộng ra, hai phiến cửa tinh thiết nặng nề kia theo quán tính tiếp tục mở rộng về hai bên trái phải thẳng đến khoanh một tiếng đụng phải vách tường thành mới thôi Trọng kỵ của U Châu trọng kỵ vừa lúc vọt tới dưới cửa thành, bọn họ giống cá đang bơi gặp phải đá ngầm, chia làm hai bên tránh đi U vô mệnh từ hai bên phải trái của hắn mà đầy cao tốc độ sung phong, giết vào trong thành. Hắn cứ đứng tang tang như vậy ở giữa cửa thành, hơi rũ đầu, gió biên tuy tuy tiện thổi nhẹ qua hai cỏng tóc mai hai bên gương mặt hắn, làm chúng nó nhẹ nhàng lay động. Tang viễn viễn, trang bước chi vương, hồn nhiên thiên thành. Giỏi nhất là giả yếu ớt tạo dáng đến mức không có tì vết gì. Hoàng phủ Hùng liền bật khóc ngay tại chỗ cửa thành cứ như vậy là mở được sao? A, ta giết Minh Ma Vương, nếu không phải nó bám trụ lão u trận ở Phượng Lăng ta làm gì đến nỗi thương vong 20 vạn. Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu liếc nhau, cùng thở dài. Đại quân tràn vào thành Khương Đô, lực chống cự mỏng manh hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, nghe tiếng giết xong đã nhanh chóng đánh tới Khương cung. Không đúng nha, Tang Viễn Viễn nhíu mày. Khương nhạn cơ còn có ngự y vệ còn có cả một tây doanh vệ tinh nhuệ sao có thể không có chút sức đánh trả nào Dự cảm niềm xấu giống một mạch nước ngầm màu đen, lặng lẽ bò lên trong lòng nàng Trong lòng vừa mới dùng mình, liền thấy U vô mệnh đang buôn ba ngược hướng với đại quân nhanh chóng lướt tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hắn không nói hai lời, chờ tay ôm lấy eo nàng, mang theo nàng thẳng tắp lướt về hướng Tây Tang viễn viễn chỉ cảm thấy trái tim trong lòng ngực đông một tiếng rơi xuống đất rồi lại bắn lên thật mạnh cứ thịt thịt thịt phanh mà đánh lên đến cổ họng. Nàng lần đầu tiên có chút sợ hãi chuyện mình nói ra Tang Châu đã xảy ra chuyện. Hành âm đã run đến không ra bộ dáng gì. Ừ, môi mỏng của U Vô mệnh mím chặt. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói ngự y vệ so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn lợi dụng bóng đêm khương nhạn cơ lĩnh quân chủ lực đánh lén tang châu bất ngờ đột kích một người sống cũng không tha ngay cả cơ hội đưa tin cũng không tang viễn viễn hít một ngụm khí lạnh thật dài đây là kiểu chiến lược kinh người gì chứ chợt dòng nước lạnh theo xương sống thẳng tắp sông lên não Thành âm nàng bắt đầu thay đổi cho nên khi phát hiện bọn họ thì đã đến sát dưới mí mắt rồi sao ừ u vô mệnh nói Nhạc phụ nói không kịp thủ không được bảo ta không cần đưa quân cứu viện ông nhất định sẽ không rơi vào tay khương nhạn cơ liên lụy chúng ta. Tàng viễn viễn cắn môi thật mạnh, mũi chua xót nghẹn ra tiếng nức nở. U vô mạnh nói tiếp nhưng ông đã quên rằng ta sẽ bay. U vô mạnh, tàng viễn viễn gần như khóc nức nở. Nhờ chàng, an tâm, hai cánh xòe ra thân ảnh từ trên mặt đất phóng lên để lại âm thanh của gió quất mạnh trên mặt đất sau khi cuồng phong quét qua rồi, trong mắt trào ra nước mắt, tang viễn viễn tận lực cố gắng bình tĩnh bản thân lại tiết ra linh uẩn phỉ thúy trợ lực cho hắn. lãnh quân cứu viện tuyệt đối là không còn kịp rồi. u vô mệnh ngay cả vân gian thú cũng không cưỡi, lập tức mang theo nàng toàn lực lướt về hướng tang châu. trên đại địa dày đặc cát vàng dần dần xuất hiện mấy bóng cây xanh. khương châu nhiều sa mạc là một châu quốc khô giáo đầy cát vàng, mà tang châu lại trồng dày đặc cây dâu lùn, toàn bộ châu quốc đều xanh mượt. Màu xanh lục nhiều lên, đó là cách tang châu càng gần. Trong lúc đang bay vút đi, u vô mệnh bỗng nhiên vươn tay ra, dùng ngón cái khải khải môi dưới của nàng. Đừng cắn nữa, ngữ khí rất táo bào. tang viễn viễn bừng tỉnh hoàn hồn, nếm thấy một miệng đầy máu. Môi không biết từ khi nào đã bị bản thân nàng cắn rách lòng bàn tay cũng truyền đến đau đớn. cúi đầu vừa nhìn liền thấy mấy cái móng tay đang ấn chặt bàn tay mình, máu tươi chậm rãi tràn ra. U vô mệnh ta, không sợ có ta tốc độ hắn càng mau, chỉ trong chớp mắt liền lướt vào một toa thành tử khí trầm trầm, lọt vào trong tầm mắt đều là thi thể người tang châu, hầu hết đại bộ phận người ngay cả binh khí đều không có cơ hội rút ra, tang viễn viễn cũng không nghĩ tới ngự y vệ lại là một đội ngũ ám sát phạm vi lớn tinh thông như vậy, u vô mệnh một khắc cũng không dừng lại thẳng tắp xuyên ra khỏi thành. Cứ toàn lực bôn ba như vậy, mang theo nàng qua hai châu quốc, hắn rõ ràng tới cực hạn rồi vẫn mạnh mẽ kéo theo một hơi thở cố gắng chịu đựng. Hắn biết nàng trong lòng nóng như lửa đốt, nàng nôn nóng làm hắn sắp điên rồi, trong ngực càng thêm như lửa đốt hận không thể xé nát hết thải trước mắt. Hắn chậm rãi hít thở thật sâu, tốc độ không giảm bớt chút nào. Bên trong hơi thở dần dần nhiễm mùi máu tươi, thực mau, lại xẹt qua một tòa thành bị đánh sập quả nhiên là một người sống cũng không để lại, ngay cả đứa nhỏ vừa mới đi học về trên đường cũng bị kẻ địch sạch sẽ liêu loát một đao cắt hỏng. Tang viễn viễn lại một lần nữa nếm thấy mùi máu tươi, nàng hơi có chút chết lặng mí môi lại phát hiện môi mình cũng không bị rách. là từ ngực nổi lên lửa công tâm, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua u vô mệnh thấy hai má hắn ửng hồng một cách thực không bình thường, hô hấp cực chậm cực nặng mang theo một chút âm thanh khò khè. hắn bay đến nội thương. Nàng vừa gấp lại vừa đau tung một đóa hoa nhỏ màu phỉ thúy trôn trong ngực hắn Nàng biết tính hắn, loại này thời điểm này hắn tuyệt sẽ không dừng lại Chủ đại quân của Khương Nhạn Cơ nhìn qua cây dâu lùn đổ đầy đất Nhìn những cành lá xanh biếc bị dẫm đạp trong bùn lầy trái tim tang viễn viễn từng đợt run rẩy đau Đã quá xem nhẹ thực lực cùng quyết đoán của Khương Nhạn Cơ Vốn dĩ cứ tưởng rằng bà ta chật vật chạy trốn đến Khương Châu, chỉ có thể bị động đánh lại Ai biết được bà ta ném quân Khương Châu quân cùng cấm vệ quân đang quân tâm tan giã ở Khương Đô làm bia Chỉ mang theo ngự y vệ tinh nguệ nhất cùng Tây Doanh vệ đến tập kích Tang Châu Bà ta đã nhìn ra ai mới chân chính là uy hiếp Ép U Vô Mệnh đi đánh Hoàng Phủ Hùng cùng Vân Hứa Chu là phương pháp phá cục diện duy nhất của Khương Nhạn Cơ Nếu vợ chồng Tang Châu Vương thật sự nằm trên tay Khương Nhạn Cơ Lấy tính cách của U Vô Mệnh nhất định sẽ như bà ta mong muốn cùng hai người kia đánh đến lưỡng bại câu thương Thực đê tiện cũng rất có hiệu quả. Trong lòng tang viễn viễn bừng lên như lửa đốt lần đầu tiên lại hận một người đến khắc cốt ghi tâm như vậy. Nàng hận không thể đem khương nhạn cơ này, không cái hồn này, lôi ra lăng trì một trăm lần. Khi hình dáng sám trắng sen kẻ xanh biếc của đô thành tang châu rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn u vô mạnh bỗng nhiên phun ra một miệng máu tươi đè ép trái tim đang một đường đập mất khống chế thình thịch lao lên trong lồng ngực. Hắn nâng ngón tay lên điểm thật mạnh mấy chỗ huyệt vị chặn khí huyết chảy ngược cho dù có là vân gian thu am hiểu nhất thuật chạy tốc độ cao cũng không thể duy trì suốt một tốc độ đó qua hai châu quốc mà u vô mệnh hắn còn lại toàn lực bay vút tang viễn viễn đau lòng vô cùng nhìn mặt nghiêng của nam nhân kiên nghị đến lạnh lẽo chỉ cảm thấy tình yêu cùng cảm động trong lòng lần thứ hai bị hắn càng đổ lên cho nồng đậm và rực rỡ hơn nhanh chóng tới gần tang đô tang viễn viễn ngoài ý muốn phát hiện tình thế vẫn còn tốt hơn một chút so với nàng tưởng tượng quân đội khương nhạn cơ còn đang tranh đoạt thường thành Hóa ra chiến dịch lặng lẽ công thành vào đêm hôm trước bất ngờ xuất hiện ngã rẽ. Ngự y vệ nương theo bóng đêm dùng móc thiết câu lên thành, muốn mau chuẩn tàn nhẫn giết chết ai tình cờ bắt gặp mà không kinh động quân coi giữ thành. Nhưng trước khi tập kích bất ngờ tang đô, ngự y vệ lại bị một nông phụ đang bò thu hoạch sâu chỗ mấy giây ở trên cao phát hiện hành tung. Nàng ta liền truyền tin tức đi ra ngoài nông phụ này thấy một đội quân như vậy lại im ắng hành quân về hướng thủ đô, dưới tình thế cấp bách, không mang tánh mạng bản thân, dùng mồi lửa mà bản thân mang theo bậc đốt tán cây. Tuy rằng ngự y vệ kịp thời phát hiện, dập tắt lửa, giết chết nông phụ nhưng chỉ một hơi khói lửa nho nhỏ yên này thôi cũng hấp dẫn được sự chú ý của lính gác, hành tung của ngự y vệ cùng Tây Doanh vệ bị bại lộ tang đô kịp thời phòng bị, không để kế hoạch đánh lén của Khương nhạn cơ thực hiện được. Chẳng qua thực lực của đội quân tinh nhuệ này quá mạnh mẽ cho dù phát hiện sớm, nhưng vẫn bị bọn họ thuận lợi công tường thành tình thế thật sự nguy cấp. U vô mệnh hít sâu một hơi, hai cánh mở ra, lập tức mang theo tang viễn viễn bay lên. bay cự ly xa như vậy đây là lần đầu tiên. Hai tròng mắt u vô mệnh đỏ bừng, khóe mắt lại trào ra huyết lệ hai chân vừa bước lên tường thành một chốc một ngụm máu đầu tim lại phun trào ra hắn rốt cuộc không thể chống đỡ đưa tay thiêu chết mấy binh lính thiên đô ở chung quanh xong liền khoanh chân ngồi xuống thật mạnh nhập định chữa thương tiêu hao thật sự quá lớn hắc diễm có xu hướng phản phệ mí mắt hắn bắt đầu ẩn ẩn lộ ra ánh sáng bảy màu tang viễn viễn trồng cho hắn càng người đầy hoa nàng nhảy lên lỗ châu mai thấy tang châu vương xa xa đứng trên tường cao vương thành đang chỉ huy tang quân ngoan cường chống cự thân ảnh tang phu nhân nhỏ xinh gắt gao rúc vào bên người trưởng phu. Không phải là không thể chia lìa, mà là để tiện cho thời điểm cuối cùng cùng nhau xuống hoàng tuyền, không trở thành mối uy hiếp. May mắn, bọn họ còn sống. Đã đến lúc kẻ địch phải trả giá đại giới rồi. tang viễn viễn bình ổn hô hấp khép hai mắt lại. Trên người nàng hiện lên một tầng ánh sáng phỉ thúy. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, trên tường thành càng giống như vừa mọc thêm một cái mặt trời bé con sáng rực. Vương nữ, là vương nữ, là vương nữ cùng U Châu vương đã trở lại Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía các tướng sĩ mỏi mệt phẳng phất như được tiêm máu gà vùng đao lên bổ thật mạnh về phía kẻ địch trước mặt Ngự y về tấn công về hướng tang viễn viễn đều bị tướng sĩ tang châu ngăn cản lại Muốn tới gần vương nữ, trừ phi giết sạch toàn bộ chúng ta đi, tìm chết giết sạch bọn họ Thực lực ngự y vệ hơn xa tang châu quân, một trận công kích mạnh mẽ trận hình quân tang quân trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Càng lúc càng có nhiều ngự y vệ cùng tây doanh vệ sông lên tường thành. Mà tang châu này cũng giống như vân châu mấy ngày trước quân chủ lực căn bản không có ở vương thành. Mắt thấy tường thành sắp bị chiếm đóng hoàn toàn. ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc tang viễn viễn bỗng nhiên huyền chuyển nhẹ nhàng xoay người lại, mở hai mắt nâng hai tay lên. Con ngươi của nàng đã biến thành màu phỉ thúy xanh biếc. Mọi người đồng thời đều nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được theo đôi tay nàng chậm rãi nâng lên, những dây dâu lùn như dây thường xuân đó bỏ đầy tường thành bỗng nhiên liền điên cuồng sinh trưởng lên. Trên lá và thân dây leo tản mát ra ánh sáng xanh óng ánh. Chỉ trong chớp mắt chúng nó liền dài ra đến chiều cao gần nửa người. Kẻ xâm lấn phải chết. Lúc nàng mở miệng cũng là lúc những cái cành phỉ thúy đó đồng thời run lên, đem thanh âm của nàng đưa tới mỗi góc tường thành. Kẻ xâm lấn phải chết. Kẻ xâm lấn phải chết. Các chiến sĩ sức cùng lực kia trong nháy mắt lại sôi trao. Giết, giết, giết, những dây dâu lùn biến dị phảng phất như những con rắn độc phun nọc cuốn về hướng quân địch. Màn sương mù óng ánh tràn ngập chiến trường, trên áo giáp quân tang Châu có thêm một tầng ánh sáng xanh biếc, thay bọn họ chặn công kích của đối thủ. Thế cục trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Tốc độ sinh trưởng của mấy cây dâu lùn này vẫn chưa ngừng lại, ư Tang Châu là chiến sĩ cây của Tang Châu cũng là chiến sĩ, nhánh cây bay phấp phới, vây cả đám quân địch lại trong một mảnh rừng rậm. Có ánh sáng phỉ thúy mạ lên một tầng, lưỡi đao của tướng sĩ Tang Châu có thể dễ dàng công phá phòng ngự của Huyền Giáp trên người Ngự Y về. Cây dâu lùn lớn thành từng bụi rậm hạn chế năng lực hoạt động của kẻ địch, quân Tang Châu cao lớn uy mãnh như là từng tòa tháp sắt ầm vang nện xuống là muốn cướp đi một tánh mạng. Giết sạch bọn họ. Thành âm tang viễn viễn xuyên thấu qua một rừng cây dâu lùn phủ khắp cả thành, bay về mọi góc trong chiến trường. Cái màn thần tích này làm tâm trí quân lính thiên đô càng thêm nhanh chóng không giữ được. Quân tang châu điên cuồng phản công tường thành suýt chút nữa bị chiếm lấy đã nhanh chóng về dưới sự khống chế của tang châu, thêm sự trợ giúp của mấy cây dâu lùn quân thiên đô tinh nhuệ từng người từng người một máu nhuộm thành trì Rốt cuộc mệnh lệnh khoan thai của khương nhạn cơ tới muộn rút quân. lui lại, rút lui mau. Ngự y về cùng Tây doanh vệ như được đại xá, xôi nổi tránh những dây dâu lùn ma quỷ, hướng về dưới tường thành chạy trốn. Tang Viễn Viễn nhảy xuống lỗ châu mai, đi về hướng bên ngoài tường thành. Muốn chạy, dây dâu lùn bò lên mấy cái thang dây dùng để công thành. Ánh sáng phỉ thúy như nước theo tường thành, lan tràn chảy xuống phía dưới chân tường. Kinh khủng hơn là cây cối đều sống lại, từng cây một liền dương nhanh múa vuốt cuốn lấy kẻ địch. Thang dây bị cắt đứt ở giữa. Ánh sáng phi túy trải rộng về phương xa, chỉ trong mấy hơi thở trận doanh của quân thiên đô chú ở ngoài thành toàn bộ đều đình trệ Phát động thảm thực vật trên phạm vi lớn như vậy, tất nhiên lực công kích cường không có mấy mạnh mẽ, chỉ là làm địch thủ giống như thân hãm vũng bùn, hành động gian nan, không dám lộ ra sơ hở. Mở cửa thành kỵ binh xuất kích giọng tang thành ấm như sư tử giống quanh quần phía trên cả tòa vương thành. thừa thắng sông lên, ra sức đánh chó rơi xuống nước gì đó, là sở trường của tang châu vương. Lão cha này là muốn bóc lột chết ta mà. Tang viễn viễn thì thầm trong miệng trên tay vẫn thành thành thật thật ném đầy tầm phòng hộ bằng ánh sáng phỉ thúy lên người kỵ binh cùng vân gian thú lao ra ngoài thành. Kỵ binh thiên phong tấn công thẳng về phía kẻ địch đang chật vật bị dây dâu lùn cuốn lấy. Ngay khi quân thiên đô bắt đầu cảm nhận được sự tuyệt vọng thì cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà cũng đến. U vô mạnh chậm rãi đi tới bên cạnh Tang viễn viễn hắn nâng tay lên, liếc mắt một cái đáp nhìn về phía chủ soái của đối phương. hôm nay khương nhạn cơ cũng mặc huyền giáp đen tuyền, son phấn thì không bôi chỉ vẽ hai hàng lông mày dài cong nhẹ. xa xa nhìn lại tựa hồ như có thể nhìn thấy cả không khí suy tàn hết sức nồng đậm trên người bà. đi bắt sống, u vô mệnh lười nhác động động bà vai. hắn lướt ra ngoài, tang viễn viễn đứng ở trên tường thành tiếp tục dùng toàn lực thao túng ánh sáng phỉ thúy vô vô mệnh bay vào trung tâm trận địa của địch thẳng về phía khương nhạn cơ, mà kỵ binh của Tăng Châu cũng theo bước hắn, đứng chỗ gò đất dưới tường thành, hoàn toàn khai hỏa trận chiến bảo vệ Tăng Đô. Dây dâu lùn mọc ở khắp nơi đều là tay, đều là mắt của Tăng viễn viễn. Cảm giác cậu Minh kỳ dị xoay xoay trong lòng nàng, nàng cảm thấy mình giống như biến thành một máy tính siêu cấp, giám sát chiến trường hết sức tỉ mỉ đâu vào đấy. Linh quẩn chảy xuôi theo mấy cây dâu lùn biến dị, dựa vào nặng nhẹ nhanh chậm chi viện từng chỗ một, sau đó tiếp tục chảy về chỗ tiếp theo. Tuy rằng không có khả năng cung cấp lớp phòng hộ phỉ thúy cho tất cả các binh sĩ, nhưng dưới sự chi viện hiệu suất cao của nàng, thương vong của quân Tang Châu đã được hạ tới mức thấp nhất. Vô số hoa khuôn mặt nhỏ cùng hoa ăn thịt người theo tường thành rơi xuống đám dây dâu lùn, có chúng nó gia nhập Tang Châu càng như hổ thêm cánh. Tang Thành Ấm đã tự mình ra trận, hắn côi một thanh chùy lớn đầu sư tử thanh thế to lớn, không giết được bao nhiêu kẻ thù nhưng lại nhiễm nhiên trở thành trung tâm của chiến trường, thu hút sự chú ý chặt chẽ của quân địch. Cần cứ theo nguyên tắc bắt giặc bắt vô trước vô số ngự y vệ như sao băng đánh úp về phía Tang Thành Ấm thề muốn bắt lấy hắn. Tang viễn viễn không thể không quang cho vị sư vương này lớp phòng hộ gấp đôi. Trận chiến này đánh từ khi ánh sáng mặt trời mới vừa lên, đánh tới khi hoàng hôn nghiêng về phía tây. Ánh tà dương vàng kim chiếu sáng trên đám dây dâu lùn, cùng màu máu đỏ tươi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Viện quân các nơi của Tăng Châu lục tục đuổi tới, phong kín toàn bộ đường lui của quân Thiên Đô. Trọng đao của U vô mệnh một cái tiếp một cái, bổ chúng đại trận phòng ngự cho Ngự Y vệ kết thành. Lúc lên đường hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ phút này không sử dụng diễm lực nữa, mà dựa vào thân thể cường đại cùng kỹ thuật chiến đấu cao siêu không gì sánh kịp trực tiếp đánh nhau với Ngự Y vệ bên cạnh. Vòng vây càng rút càng nhỏ, trận tuyến của quân thiên đô bắt đầu tan vỡ từng chỗ một. tang viễn viễn cưỡi hoa ăn thịt người chạy xuống tường thành đi vào bên cạnh u vô mệnh tiếp thêm linh quần cho hắn. tu vi của khương nhạn cơ là cửu trọng thiên linh diệu cảnh, khương nhất là bát trọng thiên linh diệu cảnh. sau khi bị cắt bỏ hết toàn bộ vây cánh, hai người này đối với u vô mệnh căn bản không có chút xíu sức chống trả nào. dưới sự phối hợp của dây linh quần, khương nhất mau chóng đã bị bó thành một cái bánh trưng, ném ở một bên, bị tướng sĩ tang châu vây quanh bắt lấy. Khương Nhạn Cơ biết đại thế đã mất, không hề hấp hối giãy dụa, mà ngạo nghễ đứng ở chỗ đó, vươn đầu nói: "U Châu Vương, bản đế quân có chuyện quan trọng phải nói với ngươi." Chương 104: Tàn dư cuối cùng. Khương Nhạn Cơ ngạo nghễ đứng trên mặt đất đầy máu, "U Châu Vương, bản đế quân có chuyện quan trọng phải nói với ngươi." Giờ khắc này, thanh âm chiến đấu lạc đắc chung quanh phảng phất biến thành hư không tang viễn viễn đứng bên cạnh u vô mệnh hai người theo bản năng duỗi tay bắt lấy tay đối phương mười ngón tay đan chặt vào nhau ánh mắt khương nhạn cơ lời biếng nghiêng nghiêng liếc tang viễn viễn một cái tang vương nữ bản đế quân có chuyện cần nói riêng với u châu vương người tránh chỗ khác đế quân cao cao tại thượng khi đối mặt tang viễn viễn biểu tình càng tràn đầy khinh mạn bĩ nghĩ. bà ta có tự tin cho dù thân đang hổ lạc xuống đồng bằng nhưng trong tay vẫn còn nắm lá bài chủ chốt đủ phân lượng không sợ u vô mệnh không động tâm qué môi u vô mệnh chậm rãi cong lên một nụ cười âm hiểm, nhưng đầu nói tang quả, nàng tránh chỗ khác suy nghĩ xem bà ta nên chết như thế nào. Khương Nhạn cực cái con ả này là thứ gì, nếu không phải ả ta chiếm cái thân xác này, giờ phút này ả ta đã chết không toàn thây. Còn muốn ly gián hắn cùng tiểu tang quả, nằm mơ cũng hơi bị nhanh đấy. Tang Viễn viễn mím môi cười, vuốt cằm, làm bộ làm tịch như đang trầm ngâm. Khương Nhạn cơ hít sâu một hơi, U Châu Vương, chuyện bổn đế quân sắp sửa nói với ngươi là chuyện vô cùng tốt cho ngươi. Nếu là nữ nhi tầm thường ánh mắt thiền cận xử trí theo cảm tính ta bảo tang vương nữ tránh ra chỗ khác đều là tốt cho cả nàng và ngươi. U Châu Vương, ta biết ngươi tân hôn yến nhĩ, mới nếm thử tư vị tình yêu, đúng là vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngươi cũng nên nghe ý kiến của ta rồi quyết định cũng không muộn. U vô mệnh quái dị nhìn chằm chằm bà ta trong chốc lát bĩu môi nói, bà định tìm tiều thiếp cho ta à? Mặt tang viễn viễn lộ vẻ cảnh giác, loại chuyện này là do ta định đoạt. Ý cười trên khóe môi u vô mệnh muốn giấu cũng không giấu được âm thầm nắm chặt ngón tay tang viễn viễn. Vậy à, ta thấy chưa chắc đâu. Khương Nhạn cơ cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên, đi đến một bên khác của u vô mệnh, nghiêng người một cái, một bàn tay ngọc nâng lên, đặt lên vai u vô mệnh, một cái tay khác xoa xoa khóe mắt vẫn còn tuổi trẻ, không hề thì vết môi đỏ mở ra. U châu vương ta hâm mộ ngươi tuổi trẻ tài cao anh tuấn cường thịnh nguyện giao thân cho ngươi. Ngươi xưng đế ta là hậu ta đem người tài ba tâm phúc quan văn võ tướng thế lực căn cơ ngầm tất cả giao cho ngươi toàn lực phụ tá ngươi. Người có trợ lực này nhất định có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí bá chủ thiên hạ thành một thế hệ thánh quân vĩ đại. Nếu không, chỉ mỗi cục diện rối rắm kia cũng đủ người đau đầu không biết bao nhiêu năm. Lời vừa nói ra u vô mạnh cùng tang viễn viễn đều ngây người hoảng sợ, lộ ra cảm xúc chân thật của mình. Người không bị bệnh chứ, chỉ thấy u vô mạnh dùng mình thật mạnh hai cách, không nói hai lời, trở tay chế trụ khương nhạn cơ, phong kín linh uẩn của bà ta. Khương nhạn cơ càng cười rực rỡ hơn, như thế nào U Châu Vương thích dùng sức mạnh sao? Vậy cũng rất thú vị nha. U Vô Mạnh cảm thấy thân thể của mình trở thành một khúc gỗ, linh hồn dường như bay tới đỉnh đầu, da gà nổi lên lại nổi lên từng tầng một. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng được. Thật là, muốn từng mảnh từng mảnh cắt thịt trên người ngươi xuống. Hắn thở hổn hển thật rồn rập. Ngươi dám, dám, tiểu tang quả ta muốn điên rồi. Câu cuối cùng là từ kẽ răng rít ra. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều tình cảnh sau khi mình tóm được khương nhạn cơ sẽ như thế nào, nhưng không một lần nào hắn dự đoán được cảnh tượng như trước mắt. Đôi môi đỏ vốn thuộc về mẫu thân hắn, từng chữ từng chữ phun ra lời nói như vậy, với hắn mà nói, không khác gì khổ hình lăng trì. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen. tang viễn viễn cũng choáng váng mấy đợt, nàng chờ tay đỡ u vô mệnh nhưng đầu giống giận về phía khương nhạn cơ, ngươi thật sự quá vô sỉ rồi. Ngươi sao lại có thể nói với hắn những lời như vậy? Ngươi sao lại có thể nói với hài tử thân sinh của Khương Nhạn Cơ những lời như vậy? Khương Nhạn Cơ nhất thời cũng ngơ ngẩn, nghe được Tang Viễn Viễn mắng bà ta, lập tức chửi nói tiện thì còn dám hất nước bẩn lên người của ta, ngươi muốn bôi nhọ ta là có quan hệ mờ ám đáng khinh thường với lão U Vương sao? U vô mệnh ta với lão U Vương tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì. Không tin ngươi có thể cùng ta lấy máu nghiệm thân. Nếu ngươi và ta không có bất luận quan hệ gì ta muốn ngươi bồi thường ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn cho ngươi nếm được tư vị mỹ diệu nhất thế gian. U vô mệnh ấn tay xuống chán, hô hấp càng nặng tiểu tang quả, được rồi. Không cần tìm nương ta về nữa ta muốn ả ta chết, muốn ả ta nhận hết tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, ta muốn cho ả ta nếm hết tất cả khổ hình của thế gian này ta. Tay hắn run lên thật mạnh, năm ngón tay run rẩy, cảm xúc hầu như hoàn toàn mất khống chế tang viễn viễn đã lâu lắm rồi không thấy u vô mệnh lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy. hai mắt hắn long lên một mảnh đỏ đậm, mặt xanh lét như quỷ, môi trắng bạch như tờ giấy, trên chán gân xanh nổi dày đặc, năm ngón tay run rẩy co rút. nàng hít sâu một hơi, hung hăng nhìn về phía khương nhạn cơ đang mày ngả ngớn tuy rằng khương nhạn cơ cũng không biết u vô mệnh là hài tử thân sinh của khối thân thể này nhưng những chuyện bà ta làm cũng như lời đề nghị khiếm nhã với hắn giờ phút này đã tạo thành thương tổn thật là chết trăm lần cũng khó chuộc tang viễn viễn cả giận nói người có biết u vô mệnh là ai không người chiếm thân thể khương nhạn cơ giết hại trưởng phu cùng hài tử mà bà ấy yêu thương hiện giờ linh hồn báo thù từ trong địa ngục bỏ ra tới người lại dám buông ra ô ngôn uy ngữ trước mặt hắn như cật ngươi thật sự là chết một vạn lần cũng không hết tội." Vu Vô mạnh câu lấy cổ tang viễn viễn lực đạo mạnh mẽ làm nàng có chút hít thở không thông. Hắn nói không nên lời, hô hấp từng tiếng một càng lúc càng có vẻ khó khăn, nặng nề mà vang vọng bên tai nàng, như là hung thú bị thương lại đang bị nhốt trong bẫy dập. Tang Viễn Viễn giận dữ mắng Khương Nhạn Cơ, đêm khuya nằm mộng, ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy đôi mắt của phụ tử hai người sao? Thế gian làm sao có thể có người mặt dày vô sỉ như vậy, mặt đồ đê tiện bì ổi. Trong lòng phẫn nộ làm hốc mắt tang viễn viễn đỏ bừng, khóe mắt không tự giác chảy nước mắt. Nàng khó có thể tưởng tượng được giờ phút này u vô mệnh nên có bao nhiêu thống khổ. Lại còn không được động đến Khương Nhạn Cơ. Hai hàng lông mày của Khương Nhạn Cơ càng nhăn càng chặt. Cái, cái gì bà ta khó tin mà nhìn về phía u vô mệnh. Ngươi là minh tiểu quỷ. Sao có thể, sao có thể. Không, ngươi không thể trách ta, muốn trách ngươi phải trách chính bản thân mình. Ta vốn dĩ đã sớm đánh mất dấu vết của hai phụ tử các ngươi ta cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Ai kêu ngươi ai kêu ngươi lại khác một đống người gỗ giống ta đến như vậy ném ở trong lòng sông chứ. Do chính ngươi tự bại lộ hành tung của mình, là ngươi hại chết cha ngươi và bản thân ngươi, ngươi không nên oán trách ta. Vừa nghe lời này, tàng viễn viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng nàng lo lắng cùng đau xót đồng thời sông ra, vội vàng nhìn về phía u vô mảnh. Chỉ thấy trong mắt u vô mạnh nổi lên ánh lửa đen, mang theo huyết lệ biến thành màu đen, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. năm ngón tay rung rời cũng bốc lửa lên, ngừng tại chỗ chỉ cách cổ khương nhạn cơ có chút xíu. Hắn có chút thần trí không rõ, trong đầu truyền đến từng cơn đau nhức như cắt, hắn không muốn quản chuyện khương nhạn cơ chân chính đang ở đâu, có thể trở về hay không. Hiện tại, hắn phải làm cho người trước mắt này nếm thử tư vị luyện ngục là thế nào mấy ngày nay hắn đã sống dưới ánh mặt trời quá lâu rồi những ấm áp đó đã bốc hơi như giọt sương dưới nắng sớm vô tung vô ảnh hắn lại một lần nữa rơi vào vũng bùn hắc ám một lần nữa biến thành một khối đá phát mốc đầy diêu phong hắn muốn báo thù hắn chỉ cần báo thù tang viễn viễn nhào lên phía trước nửa ôm nửa níu ôm chặt u vô mệnh đẩy hắn đến một bên u vô mệnh bình tĩnh chút trong mắt nằm trong hốc mắt của hắn run rẩy kịch liệt như động đất hắn chậm rãi rũ đôi mắt xuống nhìn nàng Tất cả những ai dám can đảm ngăn ở trước mặt đều sẽ bị hắn không chút do dự xé nát. Chấm, nhưng mà đây là tiểu tang quả của hắn. Hắn rôn rầy ngón tay, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng. Tiểu tang quả. Không được cản ta. Hắn gần từng chữ một. Giờ phút này, nhìn thấy u vô mệnh phát bệnh tang viễn viễn đã cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại. Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười ôn nhu, dán thân thể mềm mại của mình đến gần sát con người đang cuồng bạo đầy lệ khí của hắn, cánh tay không bị hắn nắm lấy nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn, kề sát vào tay hắn, nhẹ giọng tế khí, nói ra lời nói cũng thật ôn nhu. Chàng cho ta chút thời gian nghĩ biện pháp lợi dụng thiên diễn kính bắt cái hồn phách đáng chết này ra, đến lúc đó, tùy tiện chàng muốn làm như thế nào thì làm. Không nên gấp gáp, có thể nhập vào tất nhiên có thể xuất ra. Tang Viễn Viễn cũng không nắm chắc một chút nào, nhưng nàng biết giờ phút này nếu mà kệ U vô mệnh giết Khương Nhạn Cơ, hắn nhất định sẽ rơi hẳn vào vực sâu hắc ám. Người nam nhân nàng yêu thương sắp ngã xuống vực sâu một lần nữa, nàng cần phải giữ chặt hắn. Không biết qua bao lâu, hô hấp của U Vô Mệnh cuối cùng cũng trở nên vững vàng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cánh tay Tang Viễn Viễn đã bị hắn bóp chặt hiện ra một dấu tay xanh xanh tím tím. Tang quả Không có việc gì, không có việc gì, ta có hoa thái dương chữa trị mà." Nàng rất rộng rãi mỉm cười, triệu một đóa hoa hướng dương nhỏ đặt lên chỗ cánh tay bị thương. Hắn từ phía sau ôm nàng thật mạnh, đem nàng quấn gọn thành một cục ôm vào trong ngực, hô hấp nặng nề dừng bên tay nàng. Tang quả thật may mắn còn có nàng, nếu cứ giết Khương Nhạn Cơ như thế này sẽ giết chết luôn cả hy vọng Khương Nhạn Cơ chân chính trở về, sau khi hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, nhất định cả đời sẽ vô cùng hối hận. Nàng xoay người, nhón chân, dùng chán chạm vào chán hắn Ta cũng vậy, may mắn còn có chàng Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy tình ý đều giao nhau qua ánh mắt Nàng nhẹ nhàng hôn hôn cầm hắn u vô mệnh Chúng ta không có sai kẻ dai chính là bọn họ Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho bọn họ phải trả giá đắt cho sai lầm ma bản thân họ đã gây ra Ánh mắt u vô mệnh dần dần hoàn toàn bình tĩnh Cứ thẩm vấn khương nhất trước Ta tự mình thẩm tang quả, nàng không được xem Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười đầy ác ý. Loại thời điểm này, U Vô Mạnh cần phải ép bản thân đi làm chuyện gì khác một chút để bản thân hắn không bị đắm chìm trong quá khứ vô cùng nặng nề đó. Khương nhạn cơ tạm thời không được động đến, vậy chỉ có thể Khương Nhất tự nhận mình xui xẻo thôi. Tướng sĩ Tăng Châu người nào cũng thân cường thể tráng tốc độ thu dọn chiến trường mau lẹ như gió. Ngoại trừ Khương nhạn cơ cùng Khương Nhất một tù binh cũng không để lại. Khương Nhạn cơ cùng Khương Nhất đều bị nhốt vào thiên lao của Tang Châu. Lúc U Vô Mạnh Thẩm vấn Khương Nhất Tang Viễn Viễn đi tìm cha mẹ, ba người đứng ở trên vương thành, nhìn Tang Bất Cận suốt quân bôn ba lao trở về như lửa cháy đến mong. Đồ vô dụng, Tang thành ấm giống lên, tiếng rít gào lan xuống cả dưới tường thành. Chờ ngươi trở về ti thể ta cũng lạnh rồi. Tang Bất Cận, vừa ủy khuất vừa mất mặt, Vân Hứa Chu cùng Hoàng phủ Hùng đều ở chỗ này mà. Cũng không trừ cho hắn chút mặt mũi. Đây là một buổi tối đã xác định là không ngủ, U vô mệnh còn đang ở trong địa lao thẩm vấn khương nhất, mọi người của mấy chư quốc còn lại họp nhau nói chính sự, hoàn toàn làm lợi ý kiến người trong cuộc là U vô mệnh dưới sự đại diện của tang châu vương, vô cùng qua loa, dễ dàng gõ định chủ nhân mới của vân cảnh 18 châu. Chờ đến khi U vô mệnh xoa xoa cánh tay biếng nhác tới tìm tang quả, mọi người đã đồng thời hướng hắn cúi đầu thanh âm như bắt nhịp. Bái kiến đế quân, U vô mệnh. Đôi mắt hắn xoay chuyển phải trái một cái tìm được quà tử đang tránh ở một bên cười trộm Hắn nhướng mày, nháy mắt đã nhập vai, hiện giờ thiên hạ đại loạn Việc cấp bách là phải bình định trật tự, trấn an nhân tâm Dạ, đuổi mọi người đi rồi, u vô mệnh mới bắt được tang viễn viễn đang đứng yên lặng Khương Nhất đã chết, vẻ mặt của hắn có chút chưa đã thèm, có khai không? U vô mệnh rất không vừa lòng, lướt mắt nhìn nàng một cái tiểu tăng quả ta tự mình đi thẩm vấn, nếu không làm hắn phun ra sạch sẽ ta chẳng phải ngay cả A cô cũng không bằng. Đúng rồi, đúng, đúng, đế quân lợi hại nhất. U vô mệnh sao ta lại cảm thấy nàng đang mắng ta. Hắn có chút phiền não, nhéo nhéo giữa mày tiểu tăng quả, người biết ta không muốn quản những cái đó. Tàng viễn viễn cười giống như hồ ly, chúng ta có thể thỉnh nhiếp chính vương tới phụ chính mà. Mấy chính sự phải khéo léo như lùi trước tiến sau chuyên nghiệp như thế này, nàng và u vô mệnh sát thật đều không am hiểu. Nàng nói, mới vừa rồi bọn họ và cha đã thương lượng chuyện này rồi, ta đã nghĩ tới, sau khi nhận thiên đô, đem ba châu u ký, Khương đều nhập vào thiên đô tiện quản lý. Vương thất của hai châu quốc ký, Khương đều bị u vô mệnh diệt, hắn vào làm chủ thiên đô, vừa lúc đem địa bàn mở rộng ra đường hoàng chính chính. Thỉnh nhiếp chính vương tới xử lý mấy việc vặt vãnh này Đợi đến khi chúng ta trở về Chỉ sợ tất cả việc bận rộn cho đại hôn của chúng ta đều đã chuẩn bị tốt tang viễn viễn cười tùm tìm, khoanh tay đi hai bước U vô mệnh hơi ngạc nhiên tiểu tang quả Nàng đoán được chúng ta sắp đi đâu à tang viễn viễn thực không cao hứng U vô mệnh chàng thật cho rằng ta rất ngu sao Đỉnh có ba chân, vân châu một chân, thiên đô một chân, ký châu một chân Lão vân đế nếu có chạy khẳng định là đi ký châu U vô mệnh vui sướng ôm lấy nàng, thật là một quả thông minh, khó trách có thể coi trọng ta. Tang viễn viễn, trước khi lên đường đi ký châu, U vô mệnh nói cho Tang viễn viễn nghe những tin tức khương nhất lộ ra. Bắt đầu của tất cả những chuyện này, là 500 năm trước, trong một lần sông băng Vân Châu di chuyển vị trí. Minh Ma vương bị bại lộ hang ổ trong băng, lúc ấy lão vân đế đang là đế quân tự mình xuất quân bao vây tiểu trừ. Khi đó thực lực của Minh Ma Vương vẫn chưa mạnh mẽ như hiện giờ, sau khi chiến bại, vì bảo vệ tính mạng, nó đem một bí mật không để cho người biết nói cho lão vân đế, hơn nữa giao ra một thánh vật thiên diễn kính. Minh Ma cùng thiên diễn kính đều đến từ một thế giới khác. Ở thế giới kia con người cường đại vượt qua tưởng tượng đối với bọn họ mà nói, người đang sinh sống ở vân cảnh 18 châu chỉ là động vật cấp thấp vẫn còn man di mọi dở. Cái đỉnh khổng lồ trong lòng đất là do bọn họ tạo ra thiên diễn kính chỉ là món đồ chơi bọn họ dùng để đoán trước thời tiết. Đối với bọn họ thế giới cấp thấp giống như vân cảnh vậy, chỉ đáng để dùng làm bãi rác xử lý minh ma. Bên trong cái đỉnh khổng lồ đó có một thứ đồ vật trong suốt sáng lên, đó là mồi để hấp dẫn minh ma chặt chẽ ở thế giới này. U vô mệnh nói đến một nửa quay đầu lại quái dị nhìn tang viễn viễn tiểu tang quả, nàng không giật mình sao tang viễn viễn bông tay, cổ nhân đã dạy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chuyện kỳ quái gì mà chả có. u vô mạnh thế nhưng không có lời gì để nói. Sau một lúc lâu, hắn nói chuyện thiên diễn trong gương dự báo tương lai đích xác như lời đám người Khương Hư Quân nói. Trên cái vân cảnh 18 châu này, văn minh nhân loại không còn sót lại chút gì, chỉ còn minh ma và lửa. Nhưng, lão vân đế cùng Khương nhất liên thủ lại làm những việc này, lại không phải vì cứu thế. Khóe môi tang viễn viễn lộ ra nụ cười chào phúng, đoán được mà. U vô mệnh nói, lão vân đế nhìn thấy kết cục của chính bản thân mình qua thiên diễn trong gương, biết tương lai mình sẽ chết trên tay một hậu bối ruột thị của vân thị, người ra tay giết hắn mặt mày nhìn không rõ, chỉ biết là nam tử. Lúc đó hắn đã làm đế vương nhiều năm, trong lòng đã đoạn tuyệt thân tình, vì thế liền mượn sức mạnh trong thiên diễn kính luyện hóa huyết cổ, liên thủ với khương thị tự mình ra tay lên kế hoạch cho đại họa của vân thị. Hắn giả bệnh thoái vị, lợi dụng huyết cổ hút hết sinh cơ của vân thị, mưu tính muôn vàn nhưng kết cục của bản thân mình lại không có bất luận thay đổi gì. tang viễn viễn nhạy bén nhận thấy được có gì không đúng, mặc dù vân đế cùng khương thị liên thủ, hắn cũng không cần phải đem mấy chuyện cơ mật đến vậy của mình nói cho khương nhất chứ. Chỉ nói vì cứu thế thôi không tốt sao. Đuôi lông mày u vô mệnh hơi nhướng lên thông minh. Người đem nội tình này nói cho khương nhất cũng không phải lão vân đế, mà là minh ma vương. Gì, u vô mệnh nheo mắt lại, Minh Ma Vương giao thiên diễn kính ra cùng nhân tộc liên thủ, mục đích chân chính là vì muốn lật đổ cái đỉnh ngầm kia. Một khi cái đỉnh đổ, Minh Ma liền có thể tha hồ muốn làm gì thì làm cái vật trong đỉnh đó. Nhưng mà Lão Vân Đế cũng không nguyện ý làm chuyện này, hắn chỉ muốn lợi dụng cộng hưởng để hấp thu lực lượng trong đỉnh, muốn dựa vào việc tăng thực lực của mình lên để thay đổi số phận. Minh Ma Vương đành phải chọn đồng minh khác tang viễn viễn nhớ lại cái vật trong suốt tỏa sáng mà thần niệm của mình khi ở trong đỉnh đã nhìn thấy. Nó bay lơ lửng ở giữa cái đỉnh khổng lồ, chỉ cần đỉnh không ngã, minh ma liền sờ không được với không tới. Nếu như đỉnh đổ, tang viễn viễn hít ngược một hơi khí lạnh. Cái đỉnh đó thật ra chính là căn cơ ngầm của vân cảnh 18 châu này, nếu như đỉnh đổ cả khối đại lục này nhất định cũng sụp đổ, ngã về hướng minh uyên. Trong đầu nàng liền lóe lên ánh sáng, cho nên, lúc trước là Khương Nhất cố ý đưa tin cho Tần Châu Vương, lừa dối hắn đi đào đất dưới Trường Thành. Một khi nền đất bên dưới Tần Châu sụp xuống, liên đới Trường Thành của Vân Cảnh tại Tần Châu cũng suy sụp theo, đến lúc đó Trường Thành hắc thiết khoanh lại toàn bộ Vân Cảnh vốn bị khóa bên nhau sẽ bị kéo theo, kéo cả đại địa lật úp xuống chỗ lún ở Tần Châu tất cả đều rơi vào minh uyên. Thông minh, u vô mệnh nói quy mô thành phố ngầm dưới chân Tần Châu rất lớn, chỉ cần dùng một lượng lớn xiêm xích bằng hắc thiết nối chân đỉnh bên dưới nền đất ký châu lại với thành phố ngầm của Tần Châu, đợi khi Tần Châu chảy xuống Minh Uyên, nhất định có thể kéo theo cả cái chân đỉnh kia. Lưng Tang Viễn Viễn bỗng nhiên thấy lạnh cho nên, Hoàng phủ Hùng đã lấp lại cái hố kia sao? Ừ, U vô mạnh cười đắc ý. Tiểu Tang quả ta lúc trước nói gì nhớ không? Nàng và ta cũng là thánh nhân cứu thế. Tang Viễn Viễn, từ từ, Tang viễn viễn phát hiện không thích hợp. Vậy Khương nhất kia hắn muốn cái gì? U vô mệnh từ trong lòng ngực xoát một cái lấy ra một bản đồ, đưa ngón tay dài chỉ vào phía nam. Tang quả nàng xem, nếu đỉnh khổng lồ sụp về phía bắc trường thành sụp đổ sẽ không xẹt qua vùng này, đây là vùng cực kỳ an toàn. Ngón tay hắn bắt đầu chỉ từ phía tây Tang Châu, khoanh lại một vùng lãnh thổ đi qua ba châu quốc Khương, Triệu Tiểu Khương còn đi tới tận Đông Châu. Khi đỉnh khổng lồ sụp xuống, minh ma sẽ đuổi theo đồ vật đó mà chạy khỏi vân cảnh chúng nó cũng sẽ không trở về nữa. Từ đây, vân cảnh chỉ còn lại nửa giang san nhưng hoàn toàn là thái bình yên vui. Khóe môi u vô mạnh gợi lên sự châm biếm. Dùng một nửa bản đồ đổi lấy an ổn của hiện thế. Đây cũng chính là nguyên nhân Khương Thị vẫn luôn giò ngó tang châu, theo địa lý của vân cảnh mới tang châu an toàn, hoàn cảnh tốt, tài nguyên phong phú thích hợp nhất để làm đế đô mới. Tang viễn viễn nghe được ra đầu tê dại. nếu không phải nàng và U vô mệnh ở bên nhau ra sức phá hư âm mưu này, hết thảy chỉ sợ sẽ dựa theo kế hoạch của bọn họ vững bước thúc đẩy về phía trước. Hàn thiếu lăng cùng Mộng vô yêu vẫn luôn ỉ lại vào cái gọi là thiên mệnh lực xài lâu thành nhiệt nhất định chỉ biết trở thành con rối của thiên đàn. Cái kế diệt nửa thành chắc chắn thành công, trong lòng Tang viễn viễn thập phần chấn động yên lặng đem suy nghĩ mình sắp xếp rõ ràng, nói cho nên bọn họ ai cũng có mục đích. Vân đế là vì bản thân trường sinh bất tử, khương thị cùng minh ma vương, là vì đẩy ngã cái đỉnh kia. Nhưng mà trong cái tương lai gốc ban đầu chưa bị thay đổi, tất cả bọn họ đều thất bại, đúng không? Ba kẻ này ai cũng ôm trong lòng ý đồ đen tối, bản tính gõ lách cách nhưng thiên diễn kính lại hiện ra tương lai là kết cục diệt thế. Kết quả này ai cũng không hài lòng. Cho nên bọn họ liên thủ, lợi dụng thiên diễn kính, muốn thay đổi tương lai. U vô mệnh nói, không tôi. Thiên diễn kính cứ lặp lại tiên đoán diệt thế đó, mãi đến hơn 20 năm trước mới tính ra một đường sinh cơ. Chính là sau khi Khương Nhạn cơ cùng tang Viễn Viễn bị ném tới dị thế thiên diễn trong gương mới ghi lại một cái tương lai cũng chính là tương lai mà tang Viễn Viễn xem được trong quyền tiểu thuyết kiều thêm mật sủng cô vợ nhỏ thứ 99 bỏ trốn của Hàn Vương. Chỉ có cái L phiên bản tương lai đó là có thể làm Minh Ma Vương, Vân Đế cùng Khương Nhất đều vừa lòng cái l tương lai kia hàn thiếu lăng cùng mộng vô ưu thành chủ thiên đô vân đế sẽ không chết trên tay hậu duệ vân thị minh ma vương cùng khương nhất có thể thuận lợi đẩy ngã đỉnh khổng lồ ai cũng được kết quả bọn họ mong muốn cái tương lai đó không có chàng và ta tang viễn viễn nhẹ giọng nói mấu chốt của tất cả sự thay đổi này chính là chàng và ta ừ u vô mệnh không chút để ý cười chúng ta chính là người đưa ma cho bọn họ tang viễn viễn nghiêng đầu nhìn hắn nhìn hồi lâu Hóa ra vận mệnh của nàng và hắn lại tương liên chặt chẽ với nhau như vậy Hai người chính là thành tựu của nhau, thiếu ai cũng không được tang viễn viễn sau khi sắp xếp rõ ràng ngọn nguồn xong U vô mệnh cũng vừa lúc dừng bước chân lại Đã đến nơi cần đến rồi Lão vân đế thiết lập một căn cư bí mật tại Kỳ Châu này thoạt nhìn giống như là một viện tử của một hộ dân phú hộ bình thường Im ắng, hai bên trái phải cũng không có người nào tang viễn viễn lặng lẽ hỏi chúng ta lén đi vào hay vẫn là U vô mệnh một chân đá văng cửa viện, tang viễn viễn, hai người bước vào trong viện, phát hiện toàn bộ trong viện chỉ là một mảnh tĩnh mịch, không có thân vệ, không có tôi tớ. Trên hành lang bay đầy bụi, hắn không tin được ai, u vô mệnh trào phúng cong môi lên, lại đi tin một con minh ma. Tang viễn viễn lắc đầu thở dài, có lẽ biết được bản thân mình sẽ chết trên tay hậu bối, đã tạo cho hắn một bóng ma tâm lý cực lớn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút thật là có chút chua chát như vậy. U vô mệnh không tỏ ý kiến, rước khoát lưu loát hủy đi từng phiến cửa, lập tức mang theo tang viễn viễn tìm được mật đạo giấu trong phòng ngủ chính, đi xuống đó. Thuận lợi đến không thể tưởng tượng được, tiến vào đại viện trước sau chỉ mới mất thời gian một chén trà nhỏ tang viễn viễn cùng U vô mệnh liền mở ra cái cửa hắc thiết cuối cùng, đi vào trong mật thất có đặt sẵn cái đỉnh hắc thiết nhỏ. Một người mặc hoàng bào màu đen, đỉnh đầu đội kim quan đứng ở sau đỉnh, một bàn tay đặt trên đỉnh hắc thiết nhỏ chậm rãi nâng hai mí mắt dày nặng lên, nhìn về phía u vô mệnh cùng tang viễn viễn. Bộ dáng của lão vân đế thường thường vô kỳ tựa như một lão đế vương tầm thường tuổi già lầm cầm. Vào đi, lão vân đế cười cười, u vô mệnh ta thật sự đã xem thường ngươi, u vô mệnh lười nhác khoanh hai cánh tay lại ồ không còn chống cự thuốc thủ chịu chói rồi sao. Không, lão vân đế kéo dài chữ không ra một chút. Sao có thể vậy, được làm gì có chuyện đó. Vân giật ta đây, mạng của ta trời cũng không quyết được. Hiện tại ngươi quay đầu, rời khỏi nơi này, nhớ đóng cửa lại cho ta, đôi bên đều tưởng an không có việc gì. Bằng không ta liền lấy thiên mệnh lực tràn đầy trong cái đỉnh này rót hết vào cái thân già này của ta, biến thành một trái pháo lớn phanh. Cùng nhau xong đời, ánh mắt tang viễn viễn quỷ dị nhìn nhìn cái đỉnh kia. U vô mệnh nói ta ngàn dặm xa xôi lại đây thật là muốn hỏi ngươi một câu thiên diễn kính dùng như thế nào. Lão Vân đế ôn hòa cười cười thật ra cách dùng rất đơn giản đưa tay lên phía trên trong lòng nghĩ đến chuyện gì liền có thể cảm ứng được. Chẳng qua sau này trong gương không còn thiên mệnh lực cần phải thông qua cộng hưởng để rút thiên mệnh lực phía dưới ra rót vào nó hơi có chút phiền phức cần phải nuôi một đám người ở thiên đàn kia để hỗ trợ. Còn sau này nữa thì không còn xài được gì nó đã hư mất rồi. Tang Viễn Viễn hiểu rõ, lúc lão vân đế mới vừa nhận được thiên diễn kính, nó giống như vẫn còn giữ một chút lượng điện bên trong, lão vân đế có thể sử dụng nó cũng có thể xem xét rất nhiều tư liệu. Sau này khi xài hết pin rồi, chỉ có thể nhờ đám thiên đàn một bên kích điện, một bên mở hết công suất mà xài, vì thế nên tranh thủ xài được chừng nào thì xài chừng nấy. Tang Viễn Viễn nói, cho nên việc chế tạo cái đỉnh nhỏ hắc thiết này cũng là học được từ trong thiên diễn kính. Lão vân đế nhướng mày, tiểu cô nương rất thông minh. Vậy ngươi có biết cái vật trong suốt tỏa ra ánh sáng trong đỉnh khổng lồ là cái gì không? tang viễn viễn hỏi, lão vân đế sừng sốt một chút hậu sinh khảo ý nha. Tiểu cô nương vừa sinh đẹp lại vừa thích cái động não như vậy ta thật sự đúng là không được gặp mấy người. Cái vấn đề ngươi vừa mới hỏi, vân cảnh 18 châu, chỉ có ta có thể trả lời ngươi. Đó là chủng tộc của thế giới đẳng cấp cao, gọi là Minh. Lão vân đế híp mắt phảng phất như nhớ lại cảnh tượng lúc trước nhìn được từ trong gương. Người khổng lồ phát sáng đỉnh thiên lập đỉa. Biết vì cái gì gọi chúng nó là minh không? Người xem cái từ minh này, có phải mặt trên là một chữ thiên, phía dưới chữ thiên có cái gì giống như cái đầu lớn, phía dưới còn có cổ và tứ chi. minh chính là một thứ lớn như vậy đó, một ngón tay thôi cũng dài cả ngàn giảm. tang viễn viễn cùng u vô mệnh liếc nhau. Lão vân đế nói, người ở thế giới kia vô cùng lợi hại nha. Minh bị bọn họ vây lấy, mấy vạn năm không động đậy nổi cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp tài nguyên cùng năng lượng cho người tu luyện, chế tạo những thành lũy vượt qua thường tưởng, có thể bay lên trời. Minh ma, đó là oán niệm cùng thống khổ của Minh, một khi đã hình thành, sẽ ô nhiễm nguồn năng lượng thuần tịnh của Minh. Vì thế bọn họ mới tạo ra cho Minh một đoạn tứ chi, đã cắt bỏ hết máu thịt chỉ còn xương cốt bỏ nó vào cái thế giới kém cỏi như của chúng ta, thiết lập bẫy dập thống khổ cùng oán niệm của Minh sẽ bị đoạn xương cốt này hấp dẫn chạy đến thế giới của chúng ta chính là đám minh ma che trời lấp đất kia. tang viễn viễn hút một ngụm khí lạnh, vậy chúng ta tính cái gì? Tính cái gì? Lão vân đế chào phúng cười cười. Là con chuột vừa lúc sinh ra trong đống rác thôi. Người muốn lấy được lực lượng để chui ra khỏi nơi này, phải không? Tang viễn viễn hỏi, đúng, lão vân đế cười cười. Ngươi nói đúng, ai cam tâm cả đời làm chuột chứ? Đương nhiên là muốn đi ra ngoài nhìn xem rồi. U vô mệnh gật gật đầu, ngươi chắc là nhìn không kịp rồi. Đợi tương lai ta cùng Tang quả chiếm những cái địa bàn đó, ta sẽ nhớ rõ đốt cho ngươi nén hương, báo ngươi bia một tiếng. Lão vân đế hung ác nham hiểm nheo mắt lại, u vô mệnh, ngươi đã quên lời ta mới nói rồi vừa rồi rồi à. Muốn đồng quy vô tận sao? hắn ấn mạnh tay lên cái đỉnh hắc thiết u vô mệnh vẻ mặt không sao cả chậm rãi rút từ phía sau ra thanh đao lớn mũi đao bốc cháy lên hắc diễm khóe môi cong cong chào phúng cười bước tới gần một bước ha được lắm vậy cùng chết đi lão vân đế đột nhiên sốc cái đỉnh hắc thiết lên chỉ thấy này đỉnh trung cũng không bảy màu chi lực mà là một đoàn cùng u vô mệnh đao thượng ra như một chiệt hắc diễm cái kim quan trên đầu lão vân đế bị lệch hẳn xuống sao có thể rõ ràng là thiên mệnh lực gấp thu từ dưới ngầm lên, sao có thể bị đánh cháo chứ? Tăng Viễn Viễn đồng tình nhìn hắn, không có ai đánh cháo đâu. Chẳng qua U vô mệnh đã thay thế được thiên mệnh, trở thành sự tồn tại mà ngươi khó có thể lý giải. Cái ánh lửa bảy màu trong đỉnh khổng lồ đã bị U vô mệnh châm cháy. Lão Vân Đế lợi dụng cộng hưởng để hấp thu năng lượng trong đỉnh, tất nhiên khi dẫn lên sẽ chỉ là hắc diễm của U vô mệnh rồi. U vô mệnh thành thạo bắt Lão Vân Đế, phế bỏ tu vi, ném một bên tang quả để ta thử một chút xem có thể mượn lực trong cái minh cốt kia chữa trị cho thiên diễn kính hay không u vô mệnh lấy mấy cái mảnh kính vỡ ra đặt trên mặt đất nghiêm túc xếp chúng nó lại như hình dạng ban đầu sau đó đem nó đặt vào trong cái đỉnh nhỏ hắc thiết phát động cộng hưởng tang viễn viễn thấy u vô mệnh mặt mày chuyên chú yên lặng chăm chú nhìn trong chốc lát lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh hắn canh giữ cho hắn hồi lâu lúc sau u vô mệnh phun ra một ngụm khí chậm rãi mở cái đỉnh hắc thiết nhỏ ra liền thấy một mặt kính trơn bóng không một vết dạng an an tĩnh tĩnh nằm dưới đỉnh thiên diễn kính sửa được rồi tang viễn viễn duỗi tay muốn chạm vào nó bị u vô mệnh ngăn lại hắn nói không vội đưa lão tổ tông về vân châu đã trong nháy mắt tang viễn viễn lại có chút nhìn không thấu người nam nhân quen thuộc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn phẳng phất như có một tầng mờ mịt đang bao phủ là cái loại thần sắc hờ hững hư không mà hàng từng nhìn thấy trên người hắn nàng hơi khẩn trương một chút. U vô mệnh cũng không khát khe với lão vân đế. Hắn mua hai con vân gian thú, hắn cùng tang viễn viễn cưỡi một con, lão vân đế cưỡi một con khác. Suốt trên đường đi u vô mệnh đều trầm mặc, tang viễn viễn mơ hồ cảm giác được hắn phảng phất như chờ mong cái gì. Nàng không hỏi, bởi vì giờ phút này không khí thực không thích hợp để hỏi. Yêu điểm lớn nhất của bản thân nàng chính là hiểu được xem mặt đoán ý, khi người khác rõ ràng không muốn mở miệng nói chuyện nàng tuyệt đối còn là một cái hũ nút hơn so với hắn. Hai người áp lão vân đế đến vân châu. Vân hứa châu nghe tin ra đón, u vô mệnh đem người giao cho nàng ta, một câu xã giao cũng không nói, lập tức mang tang viễn viễn đi thiên đô cũng là nhà mới của bọn họ. Suốt trên đường, hắn vẫn không nói gì, ngoại chua trên đường về kinh có một ít thành trì nổi danh mỹ thực gì đó, nàng sẽ hỏi nàng một câu ăn không, còn ngoài ra hắn không nói với nàng bất cứ một câu dư thừa nào khác. tang viễn viễn mặc danh tìm được rồi một chút cảm giác cùng bạn trai chiến tranh lạnh. Mắt thấy cũng sắp đến đế đô tang viễn viễn rốt cuộc không nín được nàng xoay người nắm lấy siêm y hắn vô cùng đáng thương Chu lên môi U vô mảnh, ánh mắt hắn đang trống chảy nhìn về nơi xa Nghe được nàng kêu hắn, hắn rũ mắt xuống, vừa định nói chuyện bỗng nhiên có ngọc giản sáng lên Là vân hứa Chu, nàng ta nói theo luật pháp Vân Châu, phạm nhân vân giật lão vân đế tàn sát người vân thị tội không thể tha phán xử hình phạt lang trì bằng băng Đợi hành hình xong, nàng ta sẽ lập tức chạy về đế đô, xử lý chuyện tân đế đăng cơ và đại hôn của đế hậu. U vô mệnh trầm mặc trong chốc lát môi mỏng khẽ nhúc nhích người hành hình là Vân Hứa Dương. Vân Hứa Chu tạm dừng một lát hít sâu một hơi, trả lời đúng. Đây là hình phạt lao dịch và trước đây ta đã an bày cho Vân Hứa Dương, cũng mong đây là hình phạt tử hình cuối cùng trên tay hắn. Thật trùng hợp, ngữ khí U vô mệnh nhàn nhạt. Đúng vậy, Vân Hứa Chu than. Cảm giác thật giống như một loại luân hồi hoặc là chú định gì đó. Ngọc giản vỡ nát, tang viễn viễn đã ngơ ngẩn. Đôi mắt đen của u vô mệnh vừa động nhìn lại nàng, khóe môi hiện lên ý cười tiểu tang quả, mới vừa rồi nàng muốn nói gì với ta vậy. Chàng vẫn luôn đợi tin tức này sao? Ừ, cho nên tang viễn viễn chỉ cảm thấy ra đầu từng trận tê dại Hết thảy, lại trở về với nguyên gốc ban đầu. Lúc trước lão vân đế đúng là do biết chưa cơ được bản thân mình chết trên tay hậu nhân nên mới bắt đầu kéo ra cái trận đổi hồn sửa mệnh này Vòng đi vòng lại, hắn vẫn rơi vào kết cục đã định tang viễn viễn hiểu rõ, ngù vô mệnh cố ý không nói một câu nào chỉ đem lão vân đế giao cho vân châu Mục đích của hắn đúng là muốn tận mắt nhìn thấy uy lực của vận mệnh Hắn nhìn nàng, không nói một lời Tàng viễn viễn bị hắn nhìn chằm chằm đến muốn nổi da gà trong lòng hình như cũng hiểu hiểu đôi chút u vô mạnh chàng đang lo lắng cho ta. Thiên diễn kính sửa được rồi, ta có thể giúp chàng đi tìm mẫu thân, chàng sợ ta vừa đi không trở về có phải hay không? Đúng vậy, trong đôi mắt đen láy của u vô mạnh dần dần sáng lên ánh sáng kiên nghị. Nàng quay về đó làm cái gì, một đống cục diện rối rắm Tiểu tang quả, không đáng mạo hiểm như vậy. Nhưng mà ta rất muốn trở về xem một cái. Nàng tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của hắn, lúc ấy bỗng nhiên bị xét đánh cũng không biết có phải còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt lãng phí tiền bạc hay không nữa chàng biết không ở thế giới kia ta kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền nha, vậy mà còn chưa kịp tiêu nữa U vô mảnh, nàng nhẹ nhàng đưa tay nắm cánh tay hắn cứ xem một chút trước thử, nếu thấy an toàn thì đi còn không thì lại tính sao Chuyện này, nàng cũng có quyết tâm của bản thân mình, sẽ không dễ dàng từ bỏ Nói gì thì nói, đó cũng là một người phụ nữ gặp cảnh ngộ giống như nàng, rốt cục đó cũng là mẹ của hắn Nhưng mà Khương Nhạn cơ cũng không giống như nàng, bà ấy vô cùng có khả năng còn nhớ rõ sự tình của thế giới này Bằng không làm sao có thể viết được quyển sách kia chứ Cái người phụ nữ tuy thần sắc trắng bệch nhưng vẫn tỏa ánh sáng khi cho con bú Người phụ nữ đó sẽ rất nhớ trượng vô cùng hài từ của mình, nhớ đến phát điên luôn không chừng Chuyện này, nàng cần phải làm vì hắn U vô mệnh không nói chuyện, chỉ giang hai cánh tay ôm nàng thật chặt vào trong lòng ngực của hắn. Hắn hơi có chút lưu luyến, mất khống chế mà gọi nàng. Tiểu tang quả ta tiểu tang quả. Trường 105, bay lượn và đại hôn. Lễ đang cơ cùng nghi điển đại hôn đã được quyết định sẽ tổ chức vào ba ngày sau. Suốt một đêm của hoan, U vô mệnh cùng tang viễn viễn bịt kỳ dần cửa sổ cung điện lấy thiên diễn kính ra. Tang viễn viễn hít sâu một hơi, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên trên mặt kính trong như nước. Kính mặt hơi hơi rung động, nàng rõ ràng mà cảm ứng được. Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, nếu là nhất định phải so sánh với cái gì đó cho dễ hiểu một chút thật giống như đang dùng sóng điện não để điều khiển một cái máy vi tính vậy. Sau một lát nàng thu tay lại, có thể được, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiên diễn kính có thể chống đỡ được ba canh giờ ta chỉ cần trong vòng ba canh giờ này tìm được Khương Nhạn Cơ là cũng đủ năng lượng mang theo bà ấy cùng nhau trở về. Có nguy hiểm không? Trên mặt u vô mệnh vô cùng nghiêm túc, có, tang viễn viễn nghiêm túc gật gật đầu. Thân thể ta ở thế giới kia không biết đã chết hay chưa. Nếu đã chết ta có khả năng phải điều khiển cho cốt của mình chạy ra khỏi mộ địa còn phải dùng đống cho cốt ấy cố gắng viết từng chữ từng chữ trước mặt khương nhạn cơ để cho bà ấy xem xác thật là một nhiệm vụ nguy hiểm lại khó khăn. Khóe miệng u vô mệnh vừa kéo tiểu tang quả, nàng đứng đắn chút nàng sâu kín liếc hắn, đêm qua ăn rồi lại ăn, ta cầu chàng đứng đắn chút chàng bỏ qua cho ta sao. U vô mệnh không chút trột dạ nào, cánh tay dài mở rộng, bao lấy nàng, ép vào trong lòng ngực, bóp lấy cằm là do ta quá mức xung túng nàng rồi. tang viễn viễn nhanh chóng xin khoan hồng, cái thân thể kia của ta chắc đang ở trong trạng thái người thực vật rồi. Sau khi ta quay về đó, nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện tìm được Khương Nhạn cơ, mang bà quay về, không có gì khó khăn. Tin tưởng ta, ừ. U vô mệnh buông nàng ra, tang viễn viễn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ấn bàn tay lên mặt kính. Đôi mắt u vô mệnh cũng không dám nháy lấy một cái. Đợi rất lâu sau đó, đột nhiên thấy nàng mở to mắt, u vô mệnh theo bản năng ngừng hô hấp. Lại thấy trong mắt nàng không có chút linh động nào, nàng nhìn hắn hơi hơi nhíu mi, nói đế quân cùng thiếp chưa thành hôn, đơn độc ở cùng nhau trong một điện không hợp lễ nghi. U vô mệnh, đôi mắt đen nhánh truyền một chút lại truyền một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề tang viễn viễn khi hồn xuyên dị thế 6 năm cái người gỗ tang vương nữ kia là ai. Còn không phải là vị trước mặt này. U vô mệnh chỉ cảm thấy cổ họng phát khô ngươi là người phương nào. Chỉ thấy mặt mày nàng càng không vui, đế quân là chủ nhân của thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động đều phải làm gương tốt cho thiên hạ ăn nói như vậy còn ra thể thống gì. U vô mệnh, hắn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Liền thấy nàng ta đứng dậy bước đi. U vô mệnh nóng nảy, mở hai tay ngăn nàng lại. Ngươi muốn đi đâu? Người trước mắt rõ ràng là khuôn mặt thân thể của tiểu tang quả, nhưng toàn thân không có chút linh khí nào của nàng, còn giống như một con rối gỗ. Hắn lại không dám động nàng. Nàng cúi người thi lễ vô cùng chuẩn thiếp về tang châu đợi gả. Đế quân, xin đừng ngăn trở. U vô mệnh trừng mắt nghiêng người về bên hông. Liền thấy nàng liếc mắt một cái cũng không nhìn hắn Theo đúng khuôn phép, từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng bước qua Không chút lưu luyến bước về phía cửa điện U vô mệnh hít sâu một hơi, một tay giơ lên, đánh hôn mê nàng Hắn đưa lòng ngực ra đỡ nàng, nghĩ tới cái gì Suýt chút ném nàng đi ra ngoài U vô mệnh, mẹ nó Ôm nàng, cảm giác giống như là phản bội tức phụ nhà mình ấy Ném nàng, ngã bị đau vẫn là tức phụ nhà mình U vô mệnh cảm thấy mình quá gian nan rồi Hắn đem nàng thả lại trên giường, ngồi sổm bên cạnh giường, đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, không ra manh mối gì. Bộ dáng này của nàng không có chút nào giống với Khương Nhạn Cơ Già cùng với Mộng Vô ưu, loại nữ nhân xuyên qua này. Rốt cuộc thì là cái thứ gì chứ? Lúc trong lòng đang nôn nóng, thời gian luôn trôi qua đặc biệt chậm. Ba canh giờ này phải được cho là ba canh giờ dài nhất trong cuộc đời của U Vô Mảnh. Bất trì bất giác trời đã tối đen rồi. U vô mạnh giật mình nhảy lên một cái. Thiên đô tối đen, vậy ba canh giờ cũng sớm trôi qua lâu rồi, tiểu tang quả vì sao còn chưa trở về. Hắn hít một ngụm khí lạnh trong nháy mắt trên người bùng nổ sát ý cơ hồ muốn phá tan đỉnh điện. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài cửa cung, hỏi công nhân mới biết được đã qua bảy canh giờ. Hắn chờ bảy cái canh mà cứ tưởng ba canh giờ, khó trách thấy lâu đến như vậy. Ngù vô mệnh cảm thấy mình biến thành con kiến bò trên chảo dầu, lại giống như con bướm bị đứt cánh rơi vào mạng nhện. Hắn xoay xoay nửa ngày, lại ngồi sổm trước giường, trừng mắt nhìn nàng ngủ đến an tường. Tiểu tang quả, tiểu tang quả, tiểu tang quả. Hắn thấp giọng khẩn trương gọi. Âm thanh đã khan khan. Nàng vẫn không tỉnh, ngù vô mệnh không biết một đêm này hắn làm sao để trải qua hết. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu sáng tiến vào trong phòng, hắn mơ mơ màng màng nhìn ánh sáng sáng người kia chỉ cảm thấy trong đầu như choáng váng Hết thảy giống như đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngay khi hắn cảm thấy mình nên biến thành một người gỗ luôn thì hơn thì trên giường bỗng nhiên truyền đến âm thanh ươm cực nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn qua. Liền thấy nàng cao mày, một bàn tay không biết khi nào che kín sau cổ, dầm gì không mở được mắt. U vô mảnh, hắn đã quên, ngày hôm qua hắn cho một kích làm hôn mê cái tang viễn viễn như đầu gỗ kia. Cho nên, nàng thật ra sớm đã trở lại, nhưng mà do thân thể này đang hôn mê. U Vô Mạnh cười, phốc ha ha ha ha. U Vô Mạnh giận, ta giết ta chính mình thì hơn. Tang Viễn Viễn cố hết sức mở mắt U Vô Mạnh, chàng làm sao vậy? Trong mắt hắn chạy tán loạn một vòng, lấp lừng cho qua nói, không, không có việc gì. Tiểu Tang quả, thế nào rồi? Làm bộ như không chút để ý, Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó chớp chớp mắt nói, Khương Nhạn cơ kia tùy tiện xử trí đi. Nương nói không cần cái thân thể kia nữa. U vô mạnh cực chậm cực chậm mà hút một ngụm khí, gặp rồi. Ừ, biểu tình tang viễn viễn có chút một lời khó nói hết. Bà ở thế giới khác kia sống khá tốt thực hạnh phúc không muốn trở về. U vô mạnh suy cười, vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn gặp lại bà ta. Quay về ta phải nuôi thêm một miệng ăn nữa tốn một mớ tiền chứ không ít đâu. Tràng thật giống bà ấy. Nàng thấp giọng nói thầm một câu. Hắn u ám nhìn chọc chọc quan sát biểu tình của nàng giống như kẻ săn mồi, bất động thanh sắc tiến đến bên cạnh nàng, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Đợi nàng hơi hoàn hồn trở về một chút hắn rớt khoát lưu loát ấn nàng vào giữa đống chăn đệm trên giường. Lần này u vô mệnh trực tiếp không bỏ nàng xuống giường. Cánh tay dài vẫn ôm chặt nàng, hơi thở bao bọc lấy nàng, hắn nhìn chằm chằm nàng, cắn răng thầm hận làm tới đại hôn luôn ta xem nàng còn chạy đi đâu. tang viễn viễn, chạy, chạy cái gì vì sao muốn chạy ai muốn chạy nàng không phải kiểu người thích chơi trò tân nương bỏ trốn nha quả thực có độc tang viễn viễn mau chóng sẽ biết cái gì gọi là chết đi sống lại nàng biết hắn trên giường thực hung lại không dự đoán được có thể hung đến nước này nàng cũng chưa có cơ hội cùng ai bình thường lên giường nên cũng không rõ lắm. Nàng phát hiện giữa mái tóc đen của hắn không biết khi nào xuất hiện ra một sợi bạc nhưng nàng căn bản không có sức lực đi hỏi thậm chí cả sức lực giơ tay lên nhổ cỏng tóc bạc kia cũng không có L. Tay nàng mềm mại nằm liệt bên người, nàng cảm thấy mình biến thành một bãi nước mặc cho hắn nhào nắn nàng thành loại hình dạng gì. Nàng phát hiện một trận này hắn đánh còn vui sướng hơn so bất luận cái gì. Mãi đến khi lễ quan tới thúc giục u vô mệnh mới phát hiện mình phóng túng hơi quá. Đã quên thời gian. Dưới đôi mắt hai người đều treo quần thâm mắt hết sức rõ rệt. Dưới sự trợ giúp của người hầu tân đế tân hậu thay hôn phục vô cùng nặng nề, bước lên long phượng liễn vội vàng đi tới chính điện. tang viễn viễn nhân cơ hội triệu mấy đóa hoa thái dương nhỏ, phun sương trị liệu cho cái thân thể đang bồn rùn vô cùng của mình. Xa xa vẫn có thể cảm giác được nghi điển thập phần long trọng trong chính điện kia. Hai người xuống khỏi long phượng liễn ở trước thiên môn, nữ hầu xuống lại, phô dọn cái đôi áo thật dài, sau đó cung kính lui ra U vô mệnh vươn tay tới, nắm lấy tay tang viễn viễn tay. Ninh nào, tuy rằng hoa thái dương nhỏ đã ra sức trị một đường, nhưng trên người nàng vẫn giấu vết có chút thâm thâm thiền thiền, chưa hoàn toàn biến mất chân cũng có chút nhũn ra, đáy mắt vẫn có mơ hồ, phấn đánh lên mặt cũng không áp xuống hết. Hắn thật quá đáng, mũ phượng to nặng trên đầu nàng lắc qua lắc lại, hơi có chút bất kham. Thế gian này chỉ sợ sẽ không có đôi nào như chúng ta, ngay đại hôn lại trật vật đến như vậy. Đều tại chàng đó u vô mệnh. Nàng căm giận thì thầm nói, tại ta tại ta, khóe mắt đôi mày của hắn đều tràn đầy không khí vui mừng, căn bản áp không được. Hai người nắm tay theo con đường Bạch Ngọc đi về hướng chính điện. Mấy trang trí phục sức cũ đã toàn bộ bị hủy đi, hiện giờ trong chính điện của đế cung đã dày đặc trang trí màu xanh lục đậm giống như một con cự thú thâm trầm nằm phía trên bậc thang. Lễ quan dẫn dắt văn võ bá quan cùng với chư hầu, vương hầu các châu quốc đứng hai sườn tuy là ban ngày, cũng đã bắt đầu châm ngòi pháo hoa. Môi U vô mệnh bất động, thanh âm lại lẩm nhẩm lẩm nhẩm phiêu vào lỗ tai Tang Viễn Viễn. "Ta chưa nói qua là muốn phóng pháo hoa ban ngày nha, xong việc rồi thì cái đống tiền lãnh phí này phải lấy lại từ phía Vân Hứa Châu thôi." Tự chủ Trương, Tang Viễn Viễn, môi nàng cũng bất động, thanh âm tinh tế bay ra, "Người ta thu xếp cho chẳng nhiều như vậy, không trả tiền công thì thôi đi, còn muốn người ta thối tiền lại cho mình, giống bộ dáng gì?" Số tiền này khi nào xong việc lại nương theo chuyện thành phố ngầm, hung hăng gõ tần châu một cái, đòi lại cũng được. U vô mệnh nghiêng mắt nhìn nhìn nàng, đôi lông mày khóe môi bất động nói thông minh. Nghi điền một kết thúc ta lập tức liền làm việc này trước. Đồ tham tiền, tang viễn viễn bưng phong nghi dành cho hoàng hậu, mặt mày đoan trọng thúc mục ngữ khí lại vừa mang chút mắng yêu lại lười biếng, làm tâm tình u vô mệnh rất tốt. Hai bên tả hữu, Vương hầu tương tướng không rõ nội tình, nín thở đứng hầu một bên xem lễ, trong lòng chỉ cảm thấy tân đế uy nghi lẫy lừng, đế hậu quốc sắc thiên hương, thật là châu liên bích hợp. Lên đài tế thiên, nhận bá quan triều bái, xong đến đủ loại quan lại chúc phúc, một thêm một loạt lễ nghi phức tạp nữa, ước chừng khoảng 5 6 canh giờ, rốt cuộc chính sự cũng hạ màn tiến vào giai đoạn thịnh yến khắp trốn mừng vui. Đế hậu cao cao ở phía trên, trái phải là quốc quân cùng phu nhân các chư quốc, phía dưới nữa là văn võ bá quan. Giữa tiếng nhạc du dương khắp đại điện tang viễn viễn cùng u vô mệnh nhận rượu mời ở khắp nơi uống đến hơi say ngậm cười nhìn phía dưới ai cũng hòa thuận vui vẻ vợ chồng tang châu vương hỉ khí dương dương hỉ sự của tang bất cận cùng vân hứa chu đã gần thành hoàng phủ hùng đi dự tiệc cũng mang theo ngẫu tử trương châu vương cha con bình châu vương xưa nay vốn giao hảo tốt với u vô mệnh cũng mừng rỡ say mềm Đế muội đang chịu tang phụ U doanh nguyệt lập tức biến thành cái bánh nóng hổi, đối mặt khắp nơi đều vô cùng khiêm tốn, nàng ta càng biến thành chim sợ cành cong, vẫn luôn lén dương mắt đánh giá sắc mặt đế quân đế hậu túng như con mèo chỉ dám ngồi im. Biến hội tan đi U vô mệnh bảo chư hầu và các quan lại thối lui trước. hắn ôm ngang tang viễn viễn từ thiên điện, một đường ôm trở về động phòng chân trời treo một vòng trăng tròn, tường trong cung vừa cao lại vừa dày, dưới ánh trăng hắn không giống đế vương chút nào, chỉ tựa như một tân lang vô cùng đắc ý. Không khí trong tầm điện ấm áp, hai người dựa theo lễ chế uống rượu hợp cần xá nhau một cái. mũ phượng quá lớn suýt nữa chọc vào mắt u vô mảnh. Hai người cười một hồi, chút bỏ hết đống lễ phục nặng nề ôm nhau tiến vào đống chăn đệm hỉ đỏ như lửa. hôn môi một lát nàng đưa tay nhổ cọng tóc bạc trên đầu hắn. Ta trở về muộn một đêm, hại chàng lo lắng, phải không? tang viễn viễn đáng thương vẫn còn không biết tên ngốc u vô mệnh này đánh hôn mê nàng, sau đó tự bản thân mình nóng nảy một suốt đêm. Nàng tưởng thiên diễn kính xảy ra sai lầm gì, tốc độ dòng chảy thời gian của hai bên bị thay đổi. Nhưng sự việc mất mặt như vậy, có đánh chết u vô mệnh cũng không có khả năng thừa nhận. Hắn đạm thanh nói, không, là hiệu quả của luyện hóa minh cốt thôi. Căng ra đầu bịa ra. a như vậy, tang viễn viễn nói nếu luyện hóa xong rồi thì sau này lửa của chàng trở thành toàn màu trắng rồi nhỉ? U vô mệnh làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? hắn ngắt lời nàng, trong mắt xoay chuyển chuyện nhỏ ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. đúng rồi tiểu tang quả khi hồn phách nàng rời đi ta gặp được cái đầu gỗ tang viễn viễn kia. U vô mệnh kể lại sự tình ngày đó một lần. Tang viễn viễn suy nghĩ một lát chậm rãi gật gật đầu ta đã biết. Một người nếu mất đi ý thức tự chủ tiềm thức sẽ chi phối thân thể, nước chảy bèo trôi, sống thành bộ dáng mà nàng cần có trong mắt thế nhân. Cũng không phải nói không tốt chỉ là không thú vị. Nàng cong mắt khóe môi tràn ngập tươi cười. Ừ, hắn chống chán của nàng, bàn tay to lặng lẽ bắt đầu chơi xấu. Muốn ăn thử quà tử như vậy đó mới là thú vị cực kỳ nha. Hoàng Phủ Hùng bị đế quân giữ lại một ngày. Khi rời khỏi đế cung u vô mệnh cùng tang viễn viễn tự mình tiến đến tiễn đưa, làm hoàng phủ hùng thụ sùng nhược kinh. Lại đây, u vô mệnh tìm một sườn núi sạch sẽ thảo, ngồi xuống trước. Tang viễn viễn mỉm cười tựa vào bên người hắn, ngẫu từ cùng đoàn mệnh nhảy nhót ủn ủn tới bên cạnh hai người, một nhà bốn người cười ngâm ngâm nhìn hoàng phủ hùng. Hoàng phủ hùng ngơ ngác há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Lại đây, ngồi xuống, nghe chuyện xưa. Khóe miệng u vô mạnh nhướng lên đạm cười từ phía sau lấy ra mấy vại rượu. Thanh mai linh nhưỡng, Hoàng Phủ Hùng ngơ ngác ngồi xuống, ngơ ngác nghe hết câu chuyện xưa của Minh Tiểu Công Tử. Hắn xách rượu lên uống một hơi cạn sạch, làm, làm thành rối gỗ sao. Hoàng Phủ Hùng thất hồn lạc phách, Minh Tiểu Công Tử thật quá đáng thương. Khi hắn nghe được đôi cầu nam nữ kia kết phường hại chết hai người phụ tử kia, hắn chân tình thật cảm mà muốn đem đôi cầu nam nữ kia lôi ra thiên đao vạn quả sau đó hắn ý thức được cái cầu nam kia là ai hắn mê mang nội tâm phảng phất có một tòa tháp hạnh phúc cao lên rồi sụp đổ sau đó lại có một tòa thống khổ lại dần dần cao lên rồi sụp đổ hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng hỗn tạp đan xen vào nhau mài rũa trái tim hắn hắn không biết đây là tư vị gì hắn hoảng hốt trong chốc lát hỏi một vấn đề mà trong lòng sớm đã biết đáp án ngài chính là tiên sinh viết thuyết tiêu trọng báo thù lúc trước đúng u vô mệnh bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn Không cần nói rõ, Hoàng Phủ Hùng đã có thể đoán được từ đầu đến cuối. Từ lúc bắt đầu chính là lừa gạt cùng lợi dụng, hắn cảm thấy mình hẳn là nên báo thù, nhưng mà hắn lại không có một chút sức lực nào để nhấc lên. Không phải bởi vì tu vi tranh lệch mà là tâm đã biến thành năm bè bảy mảng. Ngẫu tử lung lay đi đến trước mặt hắn, phun ra một quả ký linh châu nho nhỏ, đặt bên chân Hoàng Phủ Hùng. Hoàng Phủ Hùng cầm nó lên. Ngày hôm đó ở trung tâm quân trận, hắn vẫn chưa xem hình ảnh bên trong, hôm nay còn còn phải xem sao. Hồi lâu, hai ngón tay bóp lại, ký linh châu vỡ thành bột phấn, hai mạng đổi hai mạng, hoàng phủ hùng xoay thân lại thanh âm nhàn nhạt mà bay ra. u vô mệnh đông châu cùng ngươi thanh toán xong, từ đây về sau không ân không oán, được. Sau một lúc lâu, hoàng phủ Hùng hít sâu một hơi, quay thân lại, một đầu gối khuỵu xuống đất, đế quân bảo trọng, hoàng phủ Hùng còn mang trọng trách thủ vệ đông tuyến, xin cáo lui trước. Nam tử cao to như gấu, khóe mắt lại nổi lên ánh lệ phức tạp đến cực điểm. Cô đơn đi ra một đoạn, vạt áo bỗng nhiên bị kéo lấy. Tiểu Ngẫu ngẫu nắm chặt xiêm y hắn, cọ cọ bò bò lên trên, bò đến ngực cái tay nhỏ bằng gỗ vòng lấy cái cổ thô cạch của hắn, khuôn mặt nhỏ tiến lên, bang kỳ hôn qua hàm hắn một cái. Hoàng Phủ Hùng, kêu QAQ, thành âm U vô mệnh âm chắc chắc mà thổi tới, Hoàng Phủ Hùng, ngươi dưỡng cái con đoàn mệnh của ta đến khó ăn khó ở lắm rồi, sau này mỗi nửa tháng ta liền thả nó cùng ngẫu tử đi Đông Châu ngươi ăn ké một trận mới được. Hoàng Phủ Hùng, Hoàng Phủ Hùng, điên cuồng gật đầu, nam nhân cao tám thước chùi nước mắt chạy đi. Điễn Hoàng Phủ Hùng xong, U vô mệnh cùng tang viễn viễn đi địa lao thăm Khương Nhạn Cơ. Khương Nhạn Cơ sớm đã không còn khí thế nữ hoàng. Ả ta biết U vô mệnh nhất định sẽ không bỏ qua Ả, cái kẻ điên này không biết suy nghĩ ra biện pháp gì tới tra tấn Ả rồi. Mấy ngày nay dày vò trà sáng, nhuệ khí của Ả cũng sắp gần hết tóc Ả thoạt nhìn càng thêm thưa thớt sau khi bị phế tu vi ẩn ẩn đã có dấu vết tuổi già hiện ra. U vô mệnh lấy thiên diễn kính ra. Hắn tiến đến bên cạnh khương nhạn cơ, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng hữu hảo khách khí. Hắn có thương có lượng mà nói hiện tại ta đang muốn thử luyện hóa ngươi cùng cái mặt gương này Khả năng là hơi đau một chút cũng hơi lâu một chút ngươi kiên nhẫn nha Nếu nhìn không được vậy cũng không có biện pháp gì Khương nhạn cơ lui về phía sau, đập lưng vào trên vách tường Thành âm u vô mệnh càng thêm ôn hòa Nếu ta thất bại, ngươi sẽ cùng với cái gương này bị đốt thành một đống bụi nho nhỏ Hắn xoa xoa hai ngón tay vào nhau, khoa tay múa chân một chút nè, một chút như vậy nha Khương nhạn cơ dùng mình một cái, khóe môi u vô mạnh cong lên cao cười như gió xuân ấm áp, ngươi hy vọng ta thành công không? Khương nhạn cơ hoảng sợ nhìn hắn, u vô mạnh nói thẳng, nếu ta thành công, gương này vẫn sẽ bị đốt thành cho chỉ còn lại kính hạch mà hồn phách của ngươi sẽ bị ta bắt ra, nhốt vào bên trong kính hạch. Mỗi một ngày ta thức một chút, một ngày lại thức một chút, một ngày nào đó, nó vẫn sẽ hoàn toàn biến thành một đống bụi nho nhỏ. Đến đây đi, đoán xem ta sẽ thành công, hay là sẽ thất bại. Hắn cười ngâm ngâm đưa chân chuyển về hướng khương nhạn cơ. Cười giống như một tiểu thiên sứ, ta đánh cuộc ta sẽ thành công Nga. Thực mau trong địa lao truyền ra tiếng người kêu thảm thiết. Sau khi đăng cơ u vô mệnh liền làm một hôn quân không thèm để ý tới triều chính. Tàng viễn viễn khuyên vài lần, hắn thực có lệ thực ứng phó mà khai đại hội bảo mọi người tụ tập tới. Chứ loay hoay lộn xộn như vậy, bất chí bất giác chủ quân các châu quốc lớn lớn bé bé đều lục tục giao ra vương ấn cúi đầu xưng thần. U vô mệnh đây có tính là chúng ta đem lịch sử bẻ trở về quỹ đạo Có lẽ, nhưng nếu như vậy thực mau sẽ có họa diệt thế nha U vô mệnh thực khinh thường, cười nhạt một tiếng Nàng thay đổi tư thế, lưỡi biếng ghé vào trên đùi hắn Hiện giờ vân cảnh này toàn nhìn còn tốt hơn so với lúc trước nhiều Vì sao lại còn họa diệt thế chứ Chàng nói xem có thể nào là những người bên ngoài đó tiến vào tiêu diệt chúng ta Ừ, hắn câu được câu không vỗ vỗ tóc nàng Không có chuyện gì, không tới mấy năm ta có thể hoàn toàn luyện hóa cái minh cốt trong đỉnh khổng lồ rồi. Nàng gật gật đầu ôm hắn. Quá trình luyện hóa nàng cũng có tham dự. Năng lực đồng cảm của nàng từ trước đến nay rất mạnh khi luyện hóa minh cốt nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được cảm xúc còn sót lại bên trong minh cốt. Mình chính là trung tâm của ánh sáng cực độ thuần tịnh tự tại du tàu tỏa xuống toàn bộ thế gian ánh sáng và ấm áp sái lạc nó vốn là một nguồn năng lượng quang minh vô tận và tốt đẹp cho thế giới. Nhưng nhân loại tham lam cũng không thỏa mãn, bọn họ giam cầm minh, điên cuồng bòn rút năng lượng từ trên người chúng nó, làm chúng nó sinh ra tâm ma. Sau đó, nhân loại lại đem tâm ma của nó như rác rưởi mà ném tới thế giới khác. Ác liệt đến cỡ nào chứ? Thống khổ và oán niệm của minh đều xuất phát từ nhân loại, không có nhân loại tham lam, sẽ không có sinh linh và những thế giới bị minh ma độc hại. Những tàn khốc cùng tham lam đó mới chân chính là nguồn gốc của vạn ác tang viễn viễn biết trong lòng u vô mệnh đã có ý niệm tính toán làm một chút chuyện con người của hắn một khi đã có ý niệm sẽ không bỏ qua địch nhân bị u vô mệnh theo dõi nhất định sẽ phi thường hối hận đã sinh ra trên đời này điểm này tang viễn viễn vô cùng chắc chắn nàng ngẫu nhiên có chút hoài nghi có khi nào minh tộc ở vân cảnh này cái chủng tộc tự hy sinh chính mình có thể chính là thần tính ban đầu của minh cốt Một cái xương ngón tay bị trần áp tại nơi đây hàng trăm triệu năm ký thác thần tính không cam lòng cùng hy vọng cuối cùng sẽ thức tỉnh hoàn toàn trên người một người nào đó, tạo thành một thiên tài. Chẳng qua đây là một chuyện vĩnh viễn không có cách nào chứng thực được. Dù sao, bất kể hắn muốn làm cái gì, nàng đều sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện chuyện này thì chắc rồi. Chợt có một ngày u vô mệnh mặt vô cùng thần bí tiến đến bên tai tang viễn viễn. Quả tò mò, ta mang nàng đi ra ngoài chơi nha hiện giờ hắn đã có thể bay lượn chân chính, hắn mang theo nàng bay xuống Minh Uyên, lôi điện thật mạnh ở bên cạnh nổ vang tiếng cười của U Vô Mệnh càng cuồng vọng, phong lạnh thổi vù vù qua mặt Tang Viễn Viễn cảm thấy mình giống như ở xuyên qua năm tháng vô tận trong một câu chuyện cổ tích. Rốt cuộc dưới Minh Uyên là một không gian rộng lớn cùng đại địa mênh mông vô bờ màu đỏ đậm, trên đại địa này chứa đầy minh ma. Từ nơi này nhìn lại, vân cảnh 18 châu cũng chỉ là một nơi bị lôi điện vườn quanh, nhìn như đỉnh núi lớn rất xa rất xa, ánh sáng từ minh cốt ẩn ẩn lộ ra từ ngọn núi lớn đó, hấp dẫn toàn bộ thế giới minh ma dày đặc, hết con này đến con khác hướng về cái ngọn núi kia mà bỏ đi. Đại địa vô biên vô hạn u vô mệnh bay vút hồi lâu, đều không thấy biên giới gì. Toàn bộ thế giới đều là minh ma. Nơi này quá lớn, xa xa nhìn lại, vân cảnh 18 châu giống như một tòa núi nhỏ trong biển ma nếu diệt hết tất cả chúng nó thế giới trên mặt đất liền có thể trải qua rất nhiều năm tháng thái bình. tang viễn viễn vuốt cằm âm thầm trầm ngâm nàng ngưng thần cảm ứng một lát trong lòng đất có rất nhiều dây leo cây bông mục nát u vô mệnh ngầm hiểu từ từ cong khóe môi tang viễn viễn hít sâu một hơi dùng ý niệm kéo ra mấy dây leo mục quăng về hướng đại địa vô cùng vô tận màu đỏ đậm nàng toàn lực làm liền thấy một đóa lại một đóa bông màu đỏ đen thật lớn chui ra từ trong mấy đống minh ma cánh bông nứt ra một tia lại một tia sợi bông từ trong cánh hoa xóa tung ra vừa nhìn liền biết là đồ dễ cháy u vô mệnh rơi xuống thẳng tắp chờ tay nắm đao đâm vào mặt đất trong hai tròng mắt của hắn bốc cháy lên hắc diễm ánh lửa thuần triệt như vậy đã phân không rõ là nước hay là lửa hắc diễm theo chui đao chảy qua thân đao trong khoảnh khắc ầm ầm bùng nổ Liền thấy dòng chảy lửa cuồn cuộn, dũng mãnh hướng về thứ phương, châm lửa vào những sợi bông xóa tung, thế lửa càng ngày càng lớn, minh ma phảng phất như rơi vào luyện ngục chật kín, không hề có sức dễ dụa chút nào, hóa thành một đống bụi đen chạy dài ra xa. Từng vòng từng vòng bụi đen, lấy trung tâm là hai người, mở rộng ra đại địa vô biên vô hạn. U vô mạnh cùng tang viễn viễn liếc nhau, trong ánh mắt hai người đều là lửa ngập trời, trên người cũng có hơi lửa đang chậm rãi tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn khắp thế giới, nơi trốn là lửa quay cuồng, minh ma cùng với xác chết của minh ma. Giữa thiên địa không thấy văn minh của nhân loại, chỉ còn ở xa xa một ngọn núi cô đơn cùng với hai ác ma phóng hỏa. À, thì ra đây là vận mệnh Thì ra là thế. Hoàn chính văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 13 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.